Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Hoa trúc đáy mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, đặc biệt là nhìn thấy người tới trong tay còn nắm dao nhỏ, làm nàng tâm chốc lát gian liền lạnh thấu. Đầu lập tức liền giống như một đoàn hồ nhão, hoàn toàn không có cách nào tự hỏi. Ai làm ngươi biết được quá nhiều, tự nhiên lưu ngươi không được. Cố tình đẻ thấp tiếng nói, làm người phân biệt không ra rốt cuộc là nam hay là nữ, ngươi là đại phu nhân phái tới. Hoa trúc nghe vậy trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt hắc y người bịt mặt nàng đối đại phu nhân trung thành và tận tâm hiện giờ lại rơi vào như vậy đồng ruộng được cá quên nơm mấy năm nay ngươi biết như vậy nhiều chủ tử bí mật thật đúng là cho rằng có thể toàn thân mà lui sao hắc y người bịt mặt sáng lên trong tay dao nhỏ cười lạnh nói ta cái gì cũng không biết cũng cái gì đều sẽ không nói nàng vì sao không yên tâm ta ngươi có cái gì chứng cứ Thuyết minh là phu nhân phái tới làm ta chết cũng chết cái minh bạch. Hoa trúc không có tin tưởng đối phương lời nói, mà là để phòng nhìn cái này hắc y nhân. Hừ, xem ở chúng ta cộng hậu một chủ phân thượng, vậy làm ngươi đương cái minh bạch quỷ. Hắc y người bịt mặt từ trong lòng ngược lấy ra một cây ánh vàng rực rỡ phượng hoàng kim châm, ở hoa trúc trước mặt lung lay liếc mắt một cái, rồi mới liền lập tức thu lên. Quả thật là nặng. Nàng như thế nào như thế nào nhẫn tâm Năm đó nàng rõ ràng ruộng ta Chỉ cần ta Thế nàng diệt trừ nhạc thiếu ra song thân Liền bảo ta một đời vinh hoa phú quý Nàng như thế nào có thể nói không giữ lời Hoa chú oán hận nói Nàng làm như vậy nhiều chuyện xấu Vì bất quá là sống được càng tốt một ít Nhưng là hiện giờ đại phu nhân lại muốn nàng tánh mạng Nàng thật là không cam lòng a Hắc y người bịt mặt nghe được nàng lời nói Trong tay chìa khóa đã mở ra nhà tù khóa đầu. Đây là ngươi mệnh, đi tìm chết đi. Hắc y nhân giơ lên trong tay dao. Nhỏ, lại không ngờ hoa chúc thế nhưng tránh thoát một kích, rồi mới kéo trọng thương thân mình, chạy ra cửa lao. Đừng chạy. Hắc y nhân nhìn thấy hoa chúc đào tẩu, lập tức hô một tiếng, làm bộ muốn đuổi kịp đi. Hoa chúc chạy trốn càng nhanh vài phần, chẳng sợ động nhất động đều sẽ tác động trên người thương, ở tử vong bóng ma uy hiếp hạ. Nàng vẫn là nhìn đau, nương đối thiểu phủ quen thuộc, trốn tránh lên, một lát sau, nhìn thấy người nọ không có đuổi theo, nàng cầm nắm tay, trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, nếu ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa, này nhà tù khoảng cách đại phu nhân chỗ ở rất gần, nàng tránh đi tuần tra thị vệ, trộm lưu tiến nàng trước kia chỗ ở, tìm ra một phen ba tấc lớn lên đao, giấu ở bên người chỗ, cùng lúc đó, một đạo lén lút thân ảnh. Sờ đến nhà tù, nhìn thấy giống tuyết nhà tù, không khỏi đại kinh thất sắc. Chẳng lẽ phu nhân phái những người khác lại đây, không chờ hắn tinh tế xem xét đã bị một buồn côn đánh. vượng cuối cùng là không có bạch chờ một hồi. Cửu cô nương thật đúng là thần cơ diệu toán. Hoa miên yêu vỗ vỗ tay, tiếp đón hoa úp he di rơi xuống đất đem người này cấp chói gô chói lên. Tuy rằng kêu các nàng tới làm loại chuyện này có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là cũng rất có ý tứ Trước kia ra người nhiệm vụ Đều là giết người Lúc này đây lại là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng Đích xác như thế Hảo Chúng ta nhanh đưa những người đó đánh thức Kế tiếp liền đi xem Diễn lạc Hoa úp hạ đem người nọ ném vào trong phòng giam khóa kỹ Rồi mới đi ra nhà tù Bậc lửa thiểu âm cho các nàng một loại hương liệu Những cái đó hôn mê quá khứ người Sôi nổi tỉnh lại Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình Nên không phải là có người cước ngục đi Bọn thị vệ xoa xoa mắt Luống cuống tay chân chạy tiến nhà tù trong vòng Nhìn thấy hoa trúc đã sớm không thấy Lưu lại chính là một cái khắp bị trói gô nam tử Mau mau đem việc này bẩm báo lão thái quân Một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy đến bẩm báo lão thái quân Nghĩ đến bọn họ thế nhưng không có xem trọng hoa trúc Lúc này lão thái quân trách tội xuống dưới kia bọn họ thật đúng là không có biện pháp công đạo nhưng là cũng may này trong nhà lao còn có một cái trước đem người này giao cho lão thái quân xử trí nói không chừng bọn họ thất trách chi tội còn sẽ từ nhẹ xử lý bóng đêm phá lệ nùng ám dường như bị đánh nghiêng mực nước bát nhiễm ở trong thiên địa đại phu nhân dạ lệ tảo sớm liền ngủ ha hôm nay không biết vì cái gì nàng cảm giác đặc biệt buồn ngủ nằm trên giường phía trên bốn phía phá lệ an tĩnh Ánh nến không biết khi nào, đã lặng lẽ tắt, toàn bộ phòng ngủ lâm vào một mảnh đen nhánh. Kéo kẹt, cửa phòng đột nhiên mở ra, nàng tựa hồ nghe tới rồi có rất nhiều tiếng bước chân, ở nàng bên tai vang vọng dựng lên, nhưng là nàng trợn to mắt, lại cái gì người cũng không có nhìn đến. Loại này quỷ dị cảm giác, kêu nàng không. Z mà run, hoa trúc, nàng theo bản năng kêu một tiếng, lại nhớ tới chính mình đã phái người đi sát hoa trúc ngài thường thói quen hoa trúc hầu hạ Trong lúc nhất thời nàng cũng không có an bài mặt khác thì nữ gác đêm Nàng vội vàng duỗi tay tìm ra một cái mồi lửa Muốn đem ngọn nến thắp sáng Phu nhân, ngài là kêu ta sao? Đột nhiên, một chương máu chảy đầm đìa mặt Thình lình xuất hiện ở đại phu nhân trước mặt Sợ tới mức nàng phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết A Quỷ A Đại phu nhân ra lệ tảo một phen bỏ qua thiêu đốt mồi lửa kia mỗi lửa ngọn lửa dừng ở màn bên cạnh vô thanh vô tức thiêu lên. phu nhân, nô tỳ tới cấp ngài gác đêm. hoa trúc lạnh như băng tay, duỗi hướng đại phu nhân dạ lệ tảo, sợ tới mức nàng vội vàng lung tung đá khởi chân tới. cút ngay, cút ngay. dạ lệ tảo cảm giác chân bị bắt lấy, chừng lớn mắt thấy không rõ lắm hoa trúc bộ dáng, nhưng kia khủng bố bóng dáng lại ở nàng trong đầu vô hạn phóng đại. sớm tại ban. Ngày nàng muốn động thủ đánh thiều âm thời điểm, liền hút vào thiều âm phối ra mê huyễn bột phấn, chỉ cần hút vào một chút, liền sẽ không ngừng mà sinh ra ảo giác. Đặc biệt là như vậy đêm khuya tính lặng buổi tối, càng sẽ nhớ tới một ít những cái đó không muốn nhớ lại đồ vật. Phu nhân, ngươi sợ sao? Ngươi cũng có sợ thời điểm. Hoa trúc trong tay nắm dao nhỏ, hướng tới đại phu thần đều màu kim hồng thu, giống như no chấm chu sa bút. Nồng đậm rực rỡ vẽ ra một bộ tươi đẹp bức Hòa cuộn tròn Đường phố bên san sát nối tiếp nhau quả hồng thụ Hướng tới không chung kéo dài mà ra chặt cây thượng điểm Xuyết tiểu đèn lồng dường như quả hồng Chim tước tràn ra cánh chim Cùng với điệp vũ lá rụng Bay lượn minh sướng Gấm lâu liền sừng sứng ở đám đông mánh liệt phố xá sớm ướt bên trong Có rất nhiều quần áo tươi sáng phu nhân Ở người hầu trước hô sau ủng chung đi xuống xe ngựa So với thiều âm cùng một phù hai người keo kiệt trang phục, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, hảo khí phái gấm lâu. Một phù nắm chặt thiểu âm tay, nhìn nhìn chính mình này một thân một mạc siêm ý, có chút ngượng ngùng đi vào. Cửa hàng cửa mở ra chính là vì đón khách, người khác có thể đi vào, chúng ta tự nhiên cũng có thể, đi thôi. thiều âm mang theo một phù tự nhiên hào phóng đi vào gấm lâu, đây là nàng lần thứ ba đi vào nơi này. Phía trước hai lần đều là vội vàng tới một chút, rồi mới liền rời đi, không có hảo hảo xem vừa thấy. Tránh ở nàng trong lòng ngược tiểu manh manh, cũng dò ra đáng yêu đầu nhỏ, tò mò nhìn xung quanh lên. Cầm y lăng la, là lướt trang sức, đều là tinh phẩm. Gấm lâu nội không có thấp kém phẩm, gấm lâu bản thân chính là một cái kim tự chiêu bài. Thật xinh đẹp lam tuyết triển chi gấm vóc. Một phủ nhìn thấy một con màu lam tố nhá gấm vóc. Nhìn không được mở miệng tán dương Nơi này sáng hà kim màu sa tanh Rất nhiều đều là trong hoàng cung ngự dụng Nàng còn gặp được tiên cống vào Cung hoàng cẩm Này thất gấm vóc màu sắc và hoa văn thực thích hợp mẫu thân Thiếu âm nhìn thấy một phù liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra này đó Quý báo tơ lụa Loại này nhãn lực không phải người bình thường có thể có được Ta nơi nào dùng đến như thế tốt sa tanh Một phù lắc lắc đầu Nhưng thật ra vì thiểu âm khơi màu xiêm oai nữ nhi ngày sau gả tiến võ tôn vương phủ, nếu ăn mặc quá keo kiệt, chắc chắn bị người chê cười. Chính nàng không sao cả, lại không thể không. Vì nữ nhi hảo hảo tính toán, này thất lưu quang thôi nguyệt tiêu sa, nếu làm thành xiêm ý, xứng với đào hồng phồn hoa hồng vân cẩm, nhất định rất đẹp. Nàng thật cẩn thận mà cầm lấy gấm vóc, hướng tới thiểu âm trên người làm so đối. Nàng tuổi mặc vào như vậy màu hồng đào xiêm y, có vẻ kiểu nộn đáng yêu, phi thường phối hợp. Vị này phu nhân hiểu được thật nhiều, này thất lưu quang thôi nguyệt tiêu sa chính là vân mộng hoàng triều trong hoàng thất mới có thể nhìn thấy đồ vật. Phi thường hiếm thấy, ta ở gấm lâu như thế nhiều năm, cũng liền vị này phu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đứng ở một bên gấm lâu thị nữ bạc hà, nghe được một phù nói, kinh ngạc nói, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Nơi nào hiểu cái gì Một phủ tự biết nói lậu lời nói Vội vàng qua loa lấy lệ qua đi Lấy nàng hiện giờ thân phận Thiểu phủ chung không được sủng ái Một cái hèn mọn thiếp thị Không nên biết hoàng thất sự tình Nếu không nhất định dẫn người hoài nghi Nói vô tình Người nghe có tâm Thiểu âm trong mắt có một tia hiểu rõ chi sắc Nói vậy mẫu thân cùng vân mộng hoàng Chiều hoàng thất có quan hệ mật thiết Đến nỗi là cái gì quan hệ Nàng liền không được biết rồi Này tiêu sa cùng gấm vóc đẹp thì đẹp đó Chính là quá mức xa hoa Nơi này có hay không lam tuyết triển chi gấm vóc làm tốt trang phục Nàng nhàn nhạt tiếng nói Lộ ra vài phần yên lặng Vô bi vô hỉ Có Gấm lâu thị nữ bạc hà gật gật đầu Đang muốn dẫn các nàng đi Một khác bên trang phục triển lam thính xem Lúc này Một đạo cười lạnh thanh âm Đột ngột vang vọng dựng lên Hai cái nghèo kiết hủ lậu quỷ Mua không nổi tiêu xa liền không cần ở chỗ này thèm nhỏ rãi, miễn cho chắn bùn tiểu thư lộ, còn gọi bùn tiểu thư lây dính một thân nghèo kiết hủ lậu khí. Trang điểm đến hoa hoè lộng lấy định nam hậu phủ tiểu thư đêm thanh cử ở tỷ nữ nâng hạ, lắc lư vặn vèo mà đã đi tới. Chính là A, vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh sâu nữ thiểu âm. Đi, nghe nói ngươi muốn trở thành võ tôn vương chắc phi, thật là đi rồi cứ chó vận A. Đứng ở đêm thanh cử bên người nữ tử, tuổi cũng có hai mươi bảy tám bộ dáng đúng là tần gia tiểu thư tần trúc đào. Nàng là đêm thanh cử tùy tùng, đối đêm thanh cử nói gì nghe nấy. Nguyên bản tần gia cũng là cái đại thế gia, chỉ là bởi vì tần gia đắc tội điệp hậu, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm Hiện giờ chỉ có thể dựa vào gia gia cầu được một vị trí nhỏ, một phú nghe thế hai cái trang. Điểm quyến rũ tiểu thư, chính là nhằm vào thiểu âm tới. Đáy mắt không cấm hiện lên sắc mặt giận dữ. Chỉ là nàng vẫn luôn không cùng người tranh. Lo liệu nhẫn nhất thời gió em sóng lặng hành sự nguyên tắc. Sở hữu cô nén lửa giận. Không nghĩ làm nữ nhi không duyên cớ gây thù chốt oán. Ngày sau không hảo quá. Nguyên bản đối thiểu âm cùng một phù hai mẹ con hoàn toàn khinh thường nhìn lại. Liền ánh mắt đều lười đến rơi xuống một cái mọi người. Nghe được cái kia nhìn qua ăn mặc. Một mặt đến cực điểm nghèo cô nương cư nhiên là hiện giờ ở toàn bộ thần đều bên trong truyền đến ồ nào huyên náo thiều phủ cửu tiểu thư thiều âm nho nhỏ thứ nữ thế nhưng có thể đạt được thánh chỉ tứ hôn loại chuyện này hâm mộ mù vô số người mắt đến nỗi đêm thanh cử cùng tần trúc đào mọi người đều biết này hai người là nổi danh đường hoàng ương ngạnh y thế hiếp người hiện giờ xem ra này thiều gia cửu tiểu thư muốn có hại các ngươi lớn lên giống đống phân còn chưa Tính, vì cái gì một hai phải làm một đống phân. Nói ra nói, thật là hôi thối không ngửi được. thiếu âm đánh giá các nàng hai người liếc mắt một cái, môi đỏ giật giật, nói ra nói, làm tất cả mọi người nhìn không được phun cười. Ngươi tiện nhân này, dám như thế nhục mà bổn tiểu thư. Đêm thanh cứ nghe vậy, cả khuôn mặt lập tức liền hóa thành màu gan heo, thật dài móng tay bộ, cũng khảm vào lòng bàn tay trong vòng. Là chính ngươi đưa tới cửa tới tìm mắng, So với hạ tiện, ngươi đương đệ nhị, ai dám đương đệ nhất, nhân trí tiện tắc vô địch, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Thiểu âm đình đình ngọc lập đứng ở tảng lớn gấm vóc trước mặt, rõ ràng là như vậy nhỏ yếu một cái tiểu cô nương, lại có một cổ uy hiếp mọi người khí thế. Giờ phút này thiểu âm, thật muốn biến thành phẫn nổ chim nhỏ, một đầu đâm hướng này hai đầu đồ con lợn, miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu, liền tính ngươi giỏi ăn nói thì tính sao. Này gấm lâu chung đồ vật, không phải. Ngươi loại này đê tiện người mua nổi. Này thất tiêu sa bổn tiểu thư muốn, cấp bổn tiểu thư đưa đến đêm phủ đi. Đêm thanh cử nói bất quá thiểu âm, chỉ có thể dùng tiền tới áp nàng. Ở nàng xem ra, thiểu âm bất quá là nho nhỏ thứ nữ, căn bản là không nho nhỏ thứ nữ, căn bản là không có mấy cái tiền, nếu không cũng sẽ không trang điểm đến như vậy xương lạnh. Tốt, thanh cử tiểu thư... Này thất tiêu sa hạn lượng kỳ chân, yêu cầu một vạn cái tím thạch tệ, gấm lâu thị nữ bạc hà mặt. Mang mỉm cười nói, phảng phất không có nhìn đến đêm thanh cử run dẩy khóe miệng giống nhau. bổn tiểu thư hôm nay không có mang như vậy nhiều tiền ra tới. Đêm thanh cử nào biết đâu rằng này một con tiêu sa cư nhiên như thế quý, xấu hổ nói, trên mặt mặt mũi thật sự là không nhìn được. Vậy ngượng ngùng, thanh cử tiểu thư là gấm lâu khách quen. Cũng rất rõ ràng chúng ta gấm lâu quy củ, Chỉ trả tiền mặt, không nợ chứng Thị nữ bạc hà việc công xử theo phép công nói, Gấm lâu. Bên trong đối xử bình đẳng, Quản nàng là nhà ai tiểu thư, Đi vào nơi này đều là giống nhau muốn tuân thủ quy củ. Đêm thanh cử chính mình cũng mua không nổi này thất tiêu xa, Còn cười nhạo thiều âm, Ở mọi người xem ra, Đó chính là chó chê mèo lắm lông. Nhìn thấy mọi người khác thường cười nhạo ánh mắt, Nàng tức giận đến thẳng trừng tần trúc đào, thanh cử muội muội ta cũng không có như vậy nhiều tiền a xem ta cũng vô dụng, tần trúc đào quính lên, mở miệng nói ra, toàn. Trường ồn nào cười to, đêm thanh cử hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, mất mặt ném về đến nhà, bổn tiểu thư mua không nổi, ngươi cũng chỉ có thể đỏ mắt một chút, đêm thanh cử giận trừng mắt nhìn thiều âm liếc mắt một cái, ở nàng trước mặt ném như thế đại người. Nàng như thế nào có thể cam tâm, nếu là cửu tiểu thư thích này thất tiêu xa, kia thiệu cẩm liền mượn hoa hiến Phật. Một đạo ôn nhu như nước tiếng nói, tự gấm lâu trên lầu truyền đến, phản phất chuông bạc. Dễ nghe êm tai thanh âm, gọi người nghe chi tâm thần say mê. Thiểu âm tò mò ngẩn đầu, không biết là người phương nào nói chuyện. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một mặt hoa hồng hồng mềm yên khỉ la nhu váy lụa cầu vòng sắc áo choàng thượng theo hoa có dây đằng. Ngọc dung thanh tuyệt, mặc phát phía trên điểm xuyết sinh động như thật kim sắc đóa hoa, cánh hoa thượng điểm xuyết màu đỏ ngọc châu, tinh oánh dịch thấu. Theo nàng đi lại lắc lư không chừng, nữ tử này trên người xiêm y tuy rằng không diễm lệ, lại lộ ra một cổ quý khí. Thiều âm nhớ rõ nàng là thái sư phủ thiên kim phương thiệu cẩm, ngày đó đã từng ở phụ mộng uyển chạy chữa. Phương tiểu thư, nàng hướng tới phương thiệu cẩm gật gật đầu. Đối với cái này cô nương ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng là cái chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, rất có đại gia chi khí. cửu tiểu thư, có mấy ngày không thấy, lần trước đa tạ ngươi rượu thủ hồi xuân cứu thiệu cẩm. Phương thiệu cẩm cười đến gái đúng. Chỗ ngứa, giơ tay nhất chân đều lộ ra yêu nhá. Bạc Hà, đem này thất tiêu sa cùng này thất gấm vóc bao hảo, cấp cửu tiểu thư đưa trong phủ đi. Hảo. Gấm lâu thị nữ bạc hà lên tiếng Động tác lưu loát bắt đầu đóng gói đồ vật Phương gia ma ma Tắc đương trường liền đem tiền thanh toán tiền Làm vô số nữ tử hâm mộ tới rồi cực điểm Thái sư thiên kim thật đúng là tài đại khí thô Ta xem ngươi đừng hạ sai chú Hắn chiều lỗ sạch vốn Đêm thanh cử chua lòng nói Trong lòng âm Thầm hận thượng Phương thiệu cẩm Vô luận là ra thế vẫn là bộ dạng Phương thiệu cẩm đều so nàng càng tốt Cái này kêu nàng như thế nào không hận. Luân khởi tài đại khí thô, thiệu cẩm tự nhiên so ra kém đêm tiểu thư. Chỉ là thiệu cẩm nguyện ý vì bằng hữu vung tiền như rác, không cầu mặt khác. Thái sư thiên kim phương thiệu cẩm trong tay nắm tiểu xảo ấm lò sửa tay, từ bậc thang đi bước một đi xuống tới. Hừ, đêm thanh cử nhìn thấy có cách thiệu cẩm ra mặt lực đỉnh thiểu. Âm, tự biết không phải đối thủ. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi giận chừng mắt nhìn thiểu âm một chút. Chúng ta đi. Nàng nhân hứng mà tới, mất hứng mà đi, liên quan tần trúc đào cùng rời đi. Phía sau đều là chỉ chỉ trò trò tay, làm các nàng mặt hòa thiêu hỏa liệu. Thật là quá buồn cười. Nàng đây là xứng đáng a Đúng vậy, không nghĩ tới thiểu gia cửu tiểu thư, cư nhiên nhận thức Thái Sư Thiên Kim đâu. Nghe nói thiểu gia cửu tiểu thư y thuật cao siêu, xem ra lời này. Không giả, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thiểu âm không có đi để ý tới này đó nghị luật, mà là hướng tới phương thiệu cẩm nói thanh tạ, đối với nàng tâm ý không có cự tuyệt. Cửu tiểu thư, thiệu cẩm còn có việc, liền trước xin lỗi không tiếp được. Phương thiệu cẩm ôn nhu nói, trên mặt tươi cười ngọt ngào, đi theo ở nàng sau lưng ma ma trên tay có một kiện nam tử xiêm y, nhìn dáng vẻ nàng hẳn là muốn đem cái này xiêm y đưa tặng cấp cái gì người. Phương tiểu thư đi thong thả, thiếu âm gật gật, đầu, che mặt xa ngọc nhan nhìn không ra biểu tình. Nghe nói phương tiểu thư vị hôn phu là định quốc hậu phong đạp nguyệt công tử, nói vậy nàng là muốn đi định quốc trờ phủ. Nhưng là phương tiểu thư là thế gia tiểu thư, ở tuyển tú lạc tuyển phía trước, không thể tự hành hôn phối gả cưới, cho nên còn chưa thành hôn. Một phu mở miệng nói, trước kia nàng chỉ có thể hâm mộ những người khác nữ nhi gả đến hảo thuộc sở hữu. Hiện giờ nàng nữ nhi phải gả đối tượng càng tốt, làm nàng cũng phá lệ tự hào. Tục ngư nói rất đúng, mẫu bằng tử quý, hiện giờ nàng là mẫu bằng nữ quý. Chúng ta lên lầu đi. Thiểu âm lôi kéo tay nàng, hướng tới trên lầu đi đến. Đối với tuyển tú sự tình, nghe nói chỉ có đích nữ có thể đi tham tuyển, cho nên cũng cùng nàng không quan hệ. Thị nữ bạc hà mang theo các nàng đi xem lam tuyết triển chi gấm vóc làm ra trang phục thiếu âm tuyển hai bộ đồng dạng vải rẻ xiêm y chỉ là xiêm y kích cỡ không giống nhau có thể nói là cổ đại mẹ con trang mua xong xiêm y lúc sau thiếu âm lại cùng một phù đến bốn phía đi dạo mua một ít đẹp chăn cùng vật dụng hàng ngày thiếu âm mang một phù đi cói trần say mộc, hồ ly cùng hồ lô hai huynh đệ ngày thường đem cói trần say mộc xử lý đến gọn gàng ngăn nắp một phù lần đầu tiên nhìn thấy nơi này trong lòng cũng rất là vừa lòng Thiều âm tay cầm tay giáo thủ một phù bắt đầu ủ rượu, một phù đảo cũng thông minh, vừa mới bắt đầu thế thiều âm đánh trợ thủ, thực mau là có. Thể dựa theo thiều âm theo như lời biện pháp ủ rượu, tuy rằng những ra tới không có thiều âm sản xuất rượu như vậy hảo, nhưng là cũng so trên thị trường bán đến những cái đó rượu hảo uống nhiều quá. Thời gian qua đến bay nhanh, trong lúc có rất nhiều muốn đối thiều âm xuống tay người, bởi vì hoa ra song su uy hiếp tất cả đều sát vũ mà về vân thượng một tháng bảo hộ kỳ hạn cũng tới rồi thời gian hoa ra song su cũng lánh kết xù thủ lao rồi mới hướng thiều âm chào từ biệt hậu cung tuyển tú hậu cung tuyển tú cũng hừng hực khí thế tiến hành năm năm một lần hậu cung tuyển tú là vì quân vương tuyển ra thích hợp sau phi người được chọn nhưng phàm là vừa độ tuổi thế gia nữ tử đều vâng mệnh vào cung tuyển tú trải qua một vòng luân đào thải cuối cùng vào cung bất quá ít ỏi mấy chục người thiếu âm vẫn luôn cho rằng tuyển tú cùng chính mình không quan hệ, cho nên không có đi chú ý tuyển tú việc. Nhưng mà, qua mấy ngày, thiểu âm bình tinh sinh, hoặc bởi vì một đạo vào cung ý chỉ bị đánh vỡ. Ý chỉ nội dung là nói muốn cho thiểu âm vào cung, cùng tân tấn tú nữ nhóm cùng học tập cung đình lễ nghi, miễn cho ngày sau gả vào vương phủ không biết lễ nghĩa. Thiểu âm hiện giờ bất quá là một cái vô quyền vô thế tiểu thứ nữ, vô pháp cùng hoàng quyền chống trọi chỉ có thể thu thập hảo tay nàng, phụng chỉ vào cung. Ở nàng rời đi thiếu phủ thời điểm, một phù hai mắt đấm lệ đưa tiễn, lôi kéo tay nàng, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Âm Thanh, thâm cung bên trong không có có thể tin người, ngươi muốn thận trọng từng bước, nơi trốn cẩn thận, tuyệt đối không thể dễ tin với người. Hết thảy mạc cùng người tranh, bảo vệ tốt chính mình đó là. Nương, ta hiểu được nên như thế nào làm. Ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể. Thiểu âm biết vừa vào trong cung sâu như biển, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Trước mắt lộ dù cho gian nang, nhưng nàng sẽ nỗ lực đi xuống đi. Nhất định phải bảo trọng chính. Mình, một phù vỗ vỗ tay nàng, hồng hốt mắt, thanh âm tràn ngập nghẹn ngào. Thiểu âm hồi cho nàng một cái tươi cười. Hôm nay muốn vào cung, nàng riêng hóa trang tân trang một chút. Làm chính mình mặt nhìn qua cùng trước kia không giải độc thời điểm giống nhau Mặc yên Ta phải đi Ngươi hồi chính mình chủ nhân bên người đi thôi Nàng vỗ vỗ mặc yên Mở miệng đôi no nó nói Mặc yên kêu to một tiếng Lại không có lập tức rời đi Mà là đi theo nàng cưới xe ngựa Một đường hộ tống Nàng đến ngoài cung Rồi mới mới lắc lắc cái đuôi Hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới Xem thường mã, Khó được ngươi còn nhớ rõ trở về lộ a độc đáo nha uyển bên trong nguyệt thượng uyên thanh tức giận nói nhìn mặc yên kia tinh thần bộ dáng xem ra kia tiểu nha đầu không có ngược đãi nó nghe nói kia nha đầu muốn vào cung cũng không biết trong cung có thể hay không bị ném đi nguyệt thượng uyên thanh nhàn nhạt nói hắn được đến tin tức thiều phủ hiện giờ là chia năm xẻ bảy loạn thành một đoàn ở hắn xem ra có bản lĩnh đem thiều phủ biến thành như vậy chỉ có một người người lợi hại nhất Không phải loại người như vậy tất cả đều biết người Mà là ở sau lưng chủ tính hết thảy, Nhưng là không người nào biết người Cũng bị xưng là mạc sau độc thủ Đạp đạp đạp Đặc biệt đón đưa tú nữ xe ngựa xử hướng về phía cửa cung Sôi nổi ngừng ở rộng mở quảng trường phía trên Nhìn qua đặc biệt đồ sộ Các vị tiểu chủ Đem phân biệt sẽ bị Từng nhóm an bài đến bất đồng cung điện Nghe được tên tiểu chủ Liền tùy nô tỳ đi Có mấy cái tuổi trọng đại ma ma, mở miệng nói, bắt đầu điểm danh mang từng người cung điện tú nữ rời đi. Thiểu âm, Khương Lị, Phương Thiệu Cẩm, Đêm Thanh Cư, Tần Trúc Đào, Diệp Sa Đình... Một người ma ma lớn tiếng niệm nổi danh sách thượng tên, nhất nhất kiểm kê nhân số. Diệp Sa Đình, người đâu? Ma ma lần thứ hai niệm một lần, nhưng vẫn là không có người đáp lại, nàng không khỏi nhíu. Nhíu mày! Trong tay bút, đang định hoa rớt tên này Ma ma ta tại đây đâu Này liền xuống dưới Một đạo linh tước nhẹ nhàng nội tiếng nói Giòn sinh hạ xuống Tay nải quá trầm Ai tơi giúp một chút Mọi người đem ánh mắt đầu hướng một bên trong xe ngựa Liền nhìn đến một cái ngây thơ chất phát thiếu nữ Kéo một cái so nàng còn đại tay nải Từ trong xe ngựa dò ra một cái đầu Ma ma nhìn thấy một màn này Mặt lập tức liền đen Ngươi như thế nào mang như thế nhiều đồ Vật Không phải nói có thể chính mình mang hành lý sao Nhiều một chút không thể sao Thật sự không thể sao Diệp Sa đỉnh từ trong xe ngựa nhảy ra Tiếp đón một bên nội thị hỗ trợ đem nàng thật lớn vô cùng tay nải lấy ra tới Ngươi kia không phải nhiều một chút vấn đề Nơi này mọi người tay nải thêm lên Còn so ra kém ngươi một cái Ma ma đau đầu nói Nhìn tú nữ trung thế nhưng ra như thế cái cực phẩm Không cấm đỡ đỡ chán đầu Hảo có ý tứ cô nương Thiểu âm nhìn thấy Như thế thú vị cô nương Không cấm cong môi cười Trong lòng ngực cất giấu hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh Ngoan ngoan tránh ở bên trong không có lên tiếng Kia không thể mang đi vào sao Diệp sa đình đáng thương hề hề nhìn ma ma Nhìn qua ủy khuất đến cực điểm Không được Ma ma lạnh giọng nói Hoàng cung cấm địa cũng không phải là cái gì tầm thường địa phương, chỉ cho phép mang một ít đồ tế nguyến, mặt khác đồ vật đều là nghiêm cấm mang đi vào. Kia đại gia có thể. Chờ ta một chút sao, ta đem mấy thứ này đều ăn luôn. Diệp Sa Đình đem thị vệ nâng xuống dưới tay nải mở ra, bên trong thuần một sắc điểm tâm, các loại ăn đều có, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Nàng cầm lấy một khối bánh hoa quế đương trường ăn lên, Lôi phiên một tảng lớn người. Chúng ta không có thời gian chờ ngươi, chạy nhanh chọn một ít mấu chốt đồ vật, chúng ta muốn vào đi. Ma ma nhất nhất nghiệm minh mọi người trong tay hộ tịch công văn, nhìn đến Diệp Sa. Đình còn ở một bên nghiêm túc ăn điểm tâm, không kiên nhẫn nói. Cái này quan trọng, cái này cũng muốn khẩn. Diệp Sa Đình nghe vậy, vội vàng động thủ khơi mào tới, nhưng cuối cùng kết quả chỉ là đem bên trong điểm tâm dịch vị trí. Ngươi này đó đều không cần mang theo. Ma ma ra lệnh một tiếng, kiểm tra xong Diệp Sa Đình hộ tịch, khiến cho bọn thị vệ đem nàng đại tay nải nâng đi. Ăn, ta sở dục cũng, gầy, cũng ta sở dục cũng, hai người không thể được kiêm ta cái đi cũng. Nhìn thấy đại tay nải bị nâng đi, Diệp Sa Đình nắm trong tay điểm tâm, sừng sốt một lát, cảm khái một câu. Nàng bước nhanh chạy về trong xe ngựa, lại xách một cái tiểu tay nải chạy tới. Còn hảo ta sớm có chuẩn bị, mọi người thấy thế, tất cả đều một trận bạo hãn, nàng rốt cuộc mang theo nhiều ít đồ vật. Thật là mất mặt, cũng không biết là nơi nào tới sơn thôn giá nha đầu, một chút lễ nghĩa đều không có. Đêm thanh cử không đêm thanh cử khinh thường bĩu môi nhìn thấy thiểu. Âm cùng phương thiệu cẩm cũng cùng nàng ở cùng cái cung điện, tức khắc trên mặt lộ ra âm ngoan chi sắc. Thời gian đã chậm trễ không ít, đều chạy nhanh đuổi kịp Khoảng cách kính hoa cung còn có rất xa khoảng cách. Ma ma mở miệng thúc giục nói, tuy rằng này đó các tiểu thư sau này rất có thể là trong cung chủ tử, nhưng là hiện tại các nàng còn cái gì cũng không phải. Ở trong cung các ngươi phải tránh không thể tùy ý loạn đi, nếu không ném đầu, có thể trách không được. Người, ma ma vừa đi vừa dặn dò lên, miễn cho các nàng ra cái gì sai lầm liên lụy đến nàng. Các ngươi chủ địa phương là kính hoa cung, ở nơi đó các ngươi sẽ tiến hành trong khi hai tháng lễ nghi huấn luyện, trong cung không thể so các vị tiểu chủ trong nhà, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có làm ra cách sự tình. Thiếu âm biên nghe mama nói chuyện, ánh mắt còn lại là nhìn về phía hai bên cao cao cung tường, thật lớn to lớn màu đỏ thắm cung tường, đem. Bên ngoài thế giới ngăn cách mở ra, tuy rằng chỉ là một mặt tường, Lại như là khó có thể vượt qua lạch trời, đem bao nhiêu người thanh xuân vây chết ở cung đình trong vòng. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình cũng có một ngày, sẽ bước vào thâm cung bên trong. Dưới chân lộ rất dài, kia con đường cuối, lại không biết là như thế nào quang cảnh. Nàng ngày mai là như thế nào, nàng bỗng nhiên có chút mê mang. Nàng vẫn luôn muốn thoát đi thế giới này, lại phát hiện chính mình. Càng lún càng sâu... Nàng thực lo lắng cho mình hay không sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, không có cách nào lại trở lại chân chính trong nhà. Tới rồi, các vị tiểu chủ, này kính hoa cung chính là các ngươi mấy ngày này chủ địa phương, chia làm Đông Tây Nam Bắc Bốn Điện, các ngươi chủ chính là Tây Điện. Bốn người một phòng, các ngươi tự hành phân phối, hơi sau sẽ có một người cô cô tới ký lục các ngươi sở tuyển phòng. Mama liền mang các nàng đến kính hoa cung, rồi mới liền sai. Người đóng lại giày nặng cửa cung Tây Điện bên trong có 5 gian phòng Lúc này đây các nàng đoàn người chung cùng sở hữu 20 người 4 người một gian phòng vừa vặn tốt Giữa sân loại một gốc cây đại đại hoa mai thụ Còn không có nở hoa Giãn ra mạnh mẽ cảnh khô Nhìn qua rất có khí khái Hoa mai nở rộ ở nhất lánh mùa đông Đương gió lạnh thổi tới Đại đóa đại đóa hồng mai Khai đến một cây sáng lạn Kia quang cảnh phá lệ mỹ lệ Bụn tiểu thư muốn trụ này một gian. Đêm. Thanh cử lập tức tuyển một gian lấy ánh sáng phòng tốt nhất. Đem tay nải ném đi vào. Chiếm ở ánh sáng mặt trời một gian. Ta cùng thanh cử muội muội cùng nhau trụ. Tần trúc đào tuổi tác đã không nhỏ. Có thể tuyển tiến tú nữ. Cũng không biết là khơi thông nhiều ít khớp xương. Ta trụ này gian. Thiểu âm không có cùng các nàng tranh đoạt phòng. Mà là tuyển một gian yên lặng nhà ở. Cửa sổ đối diện này cây hoa mai thụ, nói vậy lại quá một tháng, hoa mai khai thời điểm, vọng ra. Ngoài cửa sổ, cảnh trí nhất định mỹ lệ. Ta cũng thích thanh tĩnh cửu tiểu thư không ngại thiệu cẩm cũng ở nơi này đi. Phương thiệu cẩm cũng đi tới phòng này phía trước, hướng tới thiểu âm lộ ra một mà thân thiện tươi cười, làm người nhìn cảm thấy hết sức thư thái. Có cách tiểu thư tiếp khách, là thiểu âm vinh hạnh. Thiểu âm tùy ý chọn một trương giường đẹp, đem tay nải đặt ở mặt trên, ta cũng ở nơi này, nơi này ngủ khẳng định thoải mái. Diệp Sa đình sách theo tiểu tay, nải nhảy lên một trương giường đẹp, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Ta cùng cửu tiểu thư, phương tiểu thư chủ cùng gian, khương lị trầm chậm, chậm đi vào phòng trong, hướng tới thiểu âm cùng phương Thiệu cẩm gật gật đầu. nàng là ngày đó cái thứ nhất đương phủ mộc uyển tìm thầy trị bệnh người. Thiếu Âm cũng còn nhớ rõ nàng là lại bộ thượng thư ái nữ, những người khác từng người tuyển hảo chỗ ở, rất nhiều người đều là lẫn nhau xa lạ, liền sôi nổi tự giới thiệu lên. Sau này chúng ta cùng tồn tại dưới một mái hiên, đại gia liền không cần kêu đến như vậy xa lạ, đại gia nói nói tuổi, chúng ta tỷ muội tương xứng hảo. Phương Thiệu Cẩm mở miệng nói, trên mặt trước sau mang theo ý cười. Ta năm 18, ta năm 17. Thiều âm nhàn nhạt nói, không có cố tình thân cận các nàng, cũng không có cố ý xa cách. Ta năm nay mười sáu, các vị tỷ tỷ sau này có ăn ngon, cũng đừng quên ta Nga. Diệp Sa Đình xảo tiêu thiến hề nói, thần thái tràn ngập ngây thơ đáng. Yêu, ta đây có thể so các ngươi đều đại Nga, ta năm nay hai mươi, hai vị muội muội sau này nhưng phải gọi tỷ tỷ của ta. Khương Lị cười nói, từ trong bao quần áo lấy ra mấy cái ngọc châu lắc tay, Đưa cho các nàng mấy người làm lễ gặp mặt này đó Minh Lam Ngọc Châu là tỷ tỷ một chút tâm ý các vị muội muội cũng không nên cự tuyệt nga thật xinh đẹp lắc tay Diệp Sa Đình cầm trong tay lắc tay đối với ánh mặt trời còn sẽ lập lòe quang huy phá lệ đẹp cảm ơn lị tỷ tỷ Thiệu Âm cùng Phương Thiệu cẩm nói một tiếng ta nhận lấy lắc tay sau này đều là hảo tỷ muội không cần phải khách khí Nghe nói trong cung lễ nghi huấn luyện phi thường nghiêm khắc, đến lúc đó chúng ta tỉ muội cần phải cùng nhau nỗ lực. Khương lỵ đối với trong cung tình huống cũng có vài phần hiểu biết, cho nên mở miệng nói. Đúng rồi, này hậu cung đều có này đó phi tần đâu. Chúng ta ở chỗ này trụ, nói không chừng liền sẽ gặp phải các nàng. Thiếu âm đối với trong cung. Tình huống hoàn toàn không biết gì cả, thấy Khương lỵ tựa hồ hiểu được rất nhiều, cho nên mở miệng thỉnh giao nói. Nói lên này hậu cung phi tần, kia thật đúng là không ít, phong lưu phóng khoáng phong đế cùng độc sủng một người thiên sách đế quân bất đồng, hậu cung phi tần đông đảo, trong đó nhất được sủng ai chính là lệ phi nương nương, kia có thể nói là sủng quan lục cung, khí thế có thể so với hoàng hậu nương nương. Khương Lị nhỏ giọng nói, đối với này đó cung đình sự tình, nàng cũng là nghe cha nói qua mới có thể biết được, độc sủng một người thiên sách đế quân. Thiểu âm đối với hậu cung giai lệ ba ngàn phong đế không có cái gì hứng thú, ngược lại là nghe thế thiên sách đế quân, chàng ngập tò mò. Đến tột cùng là như thế nào đế quân chi ái, mới có thể độc sủng một người đâu. Thiên sách đế quân chính là lịch đại đế quân bên trong một cái kỳ ba, hắn cả đời chỉ cưới một cái thế tử, hơn nữa vì nàng không có tác dụng hậu cung. Nếu có thể được, đến một người, như vậy toàn tâm toàn ý đối ta, bạc đầu không rời. Toàn tâm toàn ý, ta đây liền thỏa mãn. Các ngươi hiện giờ vào cung, liền quên mất trước kia thân phận cùng tôn vinh, những cái đó ở trong cung đều là không đáng giá nhắc tới. Giáo tập cô cô đường tả tả đánh xong đêm thanh cử cùng tần trúc đào, trong tay nắm thước, lạnh giọng nói. Ở trong cung dung nhan dáng vẻ là các ngươi cái thứ nhất muốn học tập việc học, chia làm lập dung, hành dung, quỳ dung, ngồi. Dung. Hiện tại bổn giáo tập phải cho các ngươi thượng đệ nhất đường khóa là đoan chính lập dung, tất cả đều đi theo bổn giáo tập làm. Đường tả tả đứng thẳng thân thể, cánh tay tự nhiên rủ xuống, đặt với hai sườn. Mọi người nghe vậy cũng vội vàng đứng yên, sợ đã muộn một khắc sẽ đã chịu trừng phạt. Thiếu âm nhìn thấy mọi người khẩn trương bộ dáng thầm nghĩ trong lòng, giáo tập cô cô giết gà doa khỉ này nhất chiêu còn rất hữu dụng. Trước tiên liền cho nàng dựng đứng uy vọng. Kêu này đó tú nữ không dám chậm trễ Như thế nhiều tú nữ tuy rằng là trải qua tầng tầng tuyển chọn, nhưng là trong đó cũng có một ít là thông qua quan hệ mới trúng cử. Này bề ngoài nhìn như kim bích huy hoàng hoàng cung bên trong, không biết ẩn giấu nhiều ít hắc ám. Liền tính là cái này bình tĩnh hoàng chiều, bên trong cũng đã bắt đầu hủ bại, chỉ là thượng vị giả còn nhìn không tới phía dưới sụp đổ nền thôi. Đứng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước. Giáo tập cô cô đường tả tay trái trung nắm thước chụp phủ những cái đó không có chạm tốt tú nữ Ngươi trong tay cầm cái gì nàng nhìn thấy ở từng hàng tú nữ lúc sau thế nhưng có một người chính nắm một cái bánh bao ở gậm nghe được đường tả tả quát hỏi diệp sa đình ngẩn người vội vàng đem bánh bao tàng nhập trong tay áo áo khóe miệng còn dính vài giờ mảnh vụ nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi mảnh vụ cái gì cũng không có diệp sa đình vươn tay tới Vội vàng phe phẩy đầu nhỏ, nhìn đường. Tả Tả kia lạnh lùng khuôn mặt, trong lòng không khỏi một trận buồn chồn. Bên kia tay, Đường Tả Tả liếc nàng mặt khác một tay liếc mắt một cái, nàng lại lần thứ hai vươn một bàn tay, đồng dạng giống tuyết. Hai tay đều vươn tới, Diệp Sa Đình khổ khuôn mặt nhỏ, đem cắn tảng nửa cái bánh bao sáng ra tới, chọc đến toàn trường ầm ầm cười to. "Này thèm miêu." Thiếu Âm giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Sa Đình. Nàng cư nhiên có thể ở ngay lúc này ăn cái gì, thật sự là quá tuyệt. Đứng ra, đường tả tả cầm một cái bình hoa, đem diệp sa đình kéo đến đằng trước phạt chạm, làm nàng đỉnh cái này bình hoa đứng thẳng. Nếu là đánh nát bình hoa, chiều giới bồi thường, thêm phạt một canh giờ. Nàng nói xong lời này, diệp sa đình vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng, giống như không quan hệ đau khổ. Đánh nát bình hoa, cơm trưa cùng cơm chiều cũng đều không được ăn. Giáo tập cô cô đường tả tả lời này rơi xuống hạ Diệp Sa Đình khuôn mặt nhỏ lập tức liền lộ ra lá trá trực khóc chi Sắc Cô cô, không cần sao Ta chính là một người tầm thường Liền nghĩ cái gì thời điểm bầu trời có thể rớt một cái đại đại bánh có nhân Ngài như thế nào liền cho ta tạp một khối môn ném đĩa đâu Phạt chạm không quan trọng Đừng cắt xén lương thảo A Diệp Sa Đình nước mắt lưng chọng nói Lúc này còn không quên nhớ thương ăn Ở thụ huấn trong quá trình, ai nếu là làm việc riêng, giống nhau phạt chạm. Giáo tập cô cô đường tả tả nghiêm túc nói, chỉ chỉ một bên trên mặt đất. Bình Hoa, nguyên bản đại gia cho rằng kia Bình Hoa bất quá là lấy tơi bài trí, không nghĩ tới là dùng để phạt chạm dùng. Mọi người thấy thế cũng thu liếm nổi lên tươi cười, nghiêm túc đứng ở tại chỗ. Thiểu âm đối với này đó cái gọi là cung đình lễ nghi vô ngữ thực, trong lòng âm thầm đem mạch tử hoàng cấp niệm vô số lần. Đều là bởi vì quán thượng tên kia, nàng mới có thể như thế xui xẻo. Mặt khác chính là cái kia hoàng hậu nương nương, rốt cuộc là cái gì ánh mắt, như vậy dài. Hơn thân mật xem, chi thư đạt lý tiểu thư khuê các không chọn, vì cái gì liền tuyển nàng. Nếu là không có này tứ hôn việc, nàng hiện tại chính là tiêu giao thật sự. Đứng sáng sớm thượng, giáo tập cô cô rốt cuộc mở miệng làm đại gia trở về ăn cơm nghỉ ngơi. Đợi cho giáo tập cô cô vừa ly khai. Các loại kêu khổ kêu mệt thanh âm tức khắc vang vọng dựng lên. Ai nha, thật là mệt chết người. Không nghĩ tới đứng thẳng cư nhiên là như thế khiến người mệt mỏi sự tình. Thật sự là muốn. Mệnh A. Khương Lị thả lỏng một chút cánh tay. Này sáng sớm cơm cũng chưa ăn một ngụm liền ở chỗ này chạm đến thẳng tắp. Cả người đều đau nhức không thôi. Sau này huấn luyện càng mệt mỏi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Phương Thiệu Cẩm mở miệng nói. Cũng không có oán giận cái gì, nếu vào cung, này đó huấn luyện đều là muốn đối mặt. a lúc này mới chỉ là bắt đầu a ta thiên nột. Diệp sa đỉnh đã đi tới, đầu đỉnh bình hoa nửa ngày, mệt đến nàng ngay cả lập đều thấy khó. Khăn, đáng tiếc ta kia nửa cái bị tịch thu bánh bao, giáo tập cô cô nhất định chính mình ăn luôn. Tất cả mọi người đều là như thế lại đây, chỉ cần chịu đựng này hai tháng thì tốt rồi. Chúng ta đi trước ăn cơm đi, bằng không buổi chiều huấn luyện nơi nào có sức lực. Thiểu âm nhàn nhạt mở miệng nói, giọng nói như thanh tuyền dốc rách chảy xuôi, làm người cảm giác hết sức yên lặng. Tuy rằng nói hôm nay huấn luyện là mệt mỏi điểm, nhưng là nhìn đến nào đó đại khoái nhân tâm. Trường hợp, tâm tình còn xem như không tồi. Khương Lệ nhìn thấy đêm thanh cử cùng tần trúc đào đi tới, vui sướng khi người gặp hòa nói. Các ngươi đừng đắc ý. Sau này có nếm mùi đau khổ. Đêm Thanh Cử nghe vậy tức giận đến dậm chân, mọc đầy đậu đậu khuôn mặt, làm người nhìn hết sức buồn cười. Ta xem các ngươi trở về cũng đứng ăn cơm, liền tháo xuống này đầy mặt đậu tử, cũng đủ vài bàn. Diệp Sa đỉnh thè lưỡi, tựa hồ không biết cái gì là sợ hãi, trực tiếp đối với các nàng. Giả trang cái mặt quỷ. Ngươi các ngươi đều cho ta chờ. Đêm Thanh Cử bị dẫm tới rồi chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt tràn ngập giận diễm, một phát không thể vãn hồi. Thanh cử mội mội đừng cùng này đó tiện nhân trí khí, muốn báo thù, sau này cơ hội nhiều đến là. Tần Trúc đào khuôn mặt một trận vặn vẹo, ở đêm thanh cử bên tai thấp giọng nói. Hừ, đêm thanh cử lắc lắc ống tay áo áo, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Xem ra các nàng lại sẽ chơi cái gì xấu xa thủ. Đoạn đối phó chúng ta, Phương Thiệu cẩm than một tiếng khí. Thân ở với cung đình bên trong, chẳng sợ nàng vô tình cùng người tranh chấp, lại cũng sẽ bị cuốn vào người tranh chấp, lại cũng sẽ bị cuốn vào tranh đấu lốc xoáy trong vòng, ai có thể đủ đứng ngoài cuộc. Có phải hay không đỉnh nhi nói sai cái gì? Diệp sa đỉnh nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía các nàng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập thấp thỏm. Lá con không cần để ý, liền tính ngươi không có nói cái gì, các nàng. Cũng không thấy đến liền sẽ cùng chúng ta chung sống hòa bình. Kính người giả, người hàng kính chi, nhục người giả, người hàng nhục chi. Thiều âm mở miệng nói, trên mặt một bộ lụa mỏng, che lấp ở nàng khuôn mặt. Bởi vì nàng hôm nay trạm địa phương tương đối không thấy được, cho nên không có bao nhiêu người chú ý tới nàng. Lần này tú nữ nhóm người mặc đều là đạm lục sắc cung trang, hình thức đơn giản, nhưng lại không mất hào phóng. Một tảng lớn tú nữ đứng chung một chỗ, nhìn. Qua nhưng thật ra rất là xinh đẹp phong cảnh tuyến Âm mội mội nói được cực kỳ Phương thiệu cẩm đoan trang ngọc nhan thượng lộ ra bất đắc dĩ chi sắc Nhưng không có lùi bước cùng sợ hãi Không mất thái sư thiên kim phong phạm Nói kia giáo tập cô cô lá gan cũng thật là đủ đại Ai mặt mũi cũng không bán Trực tiếp liền đem này đó tú nữ quản được gắt gao Nàng sẽ không sợ sau này này đó tú nữ chung có người lên làm sao phi Đối nàng trả thù sao Khương Lệ mở miệng nói, đêm thanh cử di nương là lệ phi, giáo tập cô cô thế nhưng cũng không có thủ hạ lưu tình. Nghe nói giáo tập cô cô là hoàng hậu nương nương người bên cạnh, cho nên mới dám như thế đối đãi này đó tú nữ. Liền tính những người này thực sự có ai trở thành sau phi, cũng là ở hoàng hậu nương nương dưới. Phương Thiệu Cẩm Nhưng thật ra biết một ít về hoàng hậu nương nương sự tình, cho nên mở miệng nói, Này hậu cung đế nhất sủng phi không phải lệ phi sao, kia hoàng hậu không phải. Không có gì thực quyền, thiếu âm đối điểm này cảm thấy khó hiểu, ở cung đình bên trong, ai có thể đủ được đến đế quân sủng ái, liền có thể đạt được càng cao địa vị. Âm muội muội ngươi có điều không biết, hoàng hậu nương nương chính là hậu cung bên trong duy nhất có con nối dõi một cái, phượng ân cũng ở tay nàng thượng, liền tính lệ phi lại được sủng ái trung quy không hơn được nữa hoàng hậu nương nương, chẳng qua các nàng vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Phương thiệu cẩm thấy thiều âm tựa hồ đối hậu cung sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cố ý để điểm nàng một chút. Các ngươi không phải nói phong đế hậu cung giai lệ ba ngàn sao, như thế nào chỉ có hoàng hậu nương nương có con nối dõi. Thiểu âm trong ấn tượng hoàng gia đều là có rất nhiều hoàng tử công chúa, nhưng nghe phương thiệu cẩm theo như lời, tựa hồ không phải nàng tưởng như vậy. Hậu cung giai lệ tuy nhiều, nhưng là may mắn vì phong đế sinh hạ long duệ, chỉ có hoàng hậu nương nương một người, thái tử cùng nhị hoàng tử đều là hoàng hậu nương nương sở ra. Phương thiệu cẩm thấp giọng nói, không biết vì sao hoàng gia con nối dõi như thế thưa thớt, cũng có khả năng là năm đó thiên sách đế quân tại vị thời điểm, phát sinh đoạt vị phản loạn, chư vương chi chiến, làm phong đế lấy làm cảnh giới. Cho nên, chỉ làm hoàng hậu nương nương một người sinh hạ long duệ. Tránh cho ngày sau huynh đệ tương tàn bi kịch Ta cùng ngươi nói Nghe nói Phong đế thân thể không tốt Cũng có khả năng là nào đó phương diện có vấn đề Ách phỏng chừng là quá phong lưu Cho nên Có công mài sắt Có ngày nên kim Thiểu âm xấu xa nói Hai người ở mặt sau khe khe nói nhỏ Không có kêu người thứ ba nghe qua Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. Phương thiệu cẩm nghe được nàng lời nói Nhưng thật ra trước đỏ bừng mặt Lời này nhưng đừng kêu những người khác nghe qua. Thiểu âm tủng tủng vai ngọc, không nghĩ tới nàng ra mặt như thế mỏng. Hai vị muội muội Đi nhanh điểm, bằng không cơm chưa đều phải lạnh. Khương lị quay đầu kêu to nói, đói bụng sáng sớm thượng, nàng đều trước ngực dán sau lưng. Tới rồi. Hai người lên tiếng, bước nhanh theo đi lên. Đoàn người vòng qua thật dài hành lang, hai sườn dai một hành hành thấp thoáng núi giả kỳ thạch. Cây tử đằng Thúy Trúc Chi gian thanh tuyền chảy xuôi, nghe thanh phong lộng bích tuyền đảo cũng gọi người vui vẻ thoải mái. Trong hoàng cung có người bình thường ra hiếm thấy hoa mỹ, đại khí, ngay cả bảy biện ở trên hành lang bùn cảnh, đều tận hiện ung dung hoa quý. Rất nhiều người tìm mọi cách chính là muốn chen vào này một tòa kim bích huy hoàng cung điện bên trong, nhưng mà đặt mình trong với trong đó, hay không thật sự vui sướng, người khác cũng không thể hiểu hết. Nhưng nếu là kêu thiểu âm lựa chọn, nàng không muốn đương một con nhốt ở kiếm sắc lồng sắt chim hoàng yến, thà làm tự do bay lượn cỏ trắng tư, nhàn nhá tự tại mà khế tức với ven hồ cỏ lau. Chi gian, độc thủ một phần yên tĩnh cùng tự do, mấy người trở về đến trong phòng, liền có cung nữ bưng tới đồ ăn. Chẳng qua, kêu các nàng cảm thấy phẫn nộ chính là, đồ ăn thiếu đáng thương, không những không có món ăn mặt ngay cả thức ăn chay cũng chỉ là một chút dưa chua. Nhân ra chính là nghe nói trong cung có ăn ngon mới đến. Ô ô, toàn bộ đều là gạt người. Diệp Sa Đình lập tức liền lớn tiếng kêu khóc lên, vô cùng đau đớn nói. Không cho chúng ta hậu chăn bông, còn không cho chúng ta ăn ngon, ta muốn tìm quản sự cô cô tính sổ. Khương Lệ ngày thường ở trong phủ đều là ăn ngon uống tốt bị hậu hạ, có từng chịu quá như vậy khổ. Lị tỉ tỉ. Lá con đều còn không có sinh khí, Ngươi như thế nào liền thiếu kiên nhẫn, Thiếu âm nhìn thấy khương lị này xúc động bộ dáng, Vội vàng giữ chặt nàng, Sát ngàn đao, Ta muốn đi làm thịt các nàng, Sĩ nhưng sát, Không thể không đồ ăn, Diệp sa đỉnh ngốc ngốc nhìn trên bàn đồ ăn, Một lát lúc sau mới hồi phục, Tinh thần lại, Cầm đôi bàn tay trắng như phấn, Muốn lao ra đi theo đưa cơm đồ ăn cung nữ liều mạ, Đều ngồi xuống, Các ngươi như vậy chạy ra đi nháo sự, chỉ biết bị người miệng lưỡi, cũng sẽ không có người đưa ăn lại đây. Thiểu âm nhìn thấy các nàng hai cái vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng tuy rằng khó chịu, lại không có biểu lộ bên ngoài. Hiện tại là như thế nào a Các nàng đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta muốn nén giật, bạch bạch bị khi dễ không thành. Khương lị tính tình nhất xúc động, gặp được như vậy làm khó dễ, nàng nhưng không có cách nào nhẫn nại đi xuống. Lệ tỷ tỷ nói không tồi, chúng ta như vậy mềm yếu, các nàng còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Diệp Sa đình nhìn này trên bàn như thế keo kiệt đồ ăn, khí đều bị khí no rồi. Các ngươi muốn như thế nào chứng minh rồi chúng ta không dễ khi dễ. Ở trong Hoàng cung, không phải các ngươi muốn làm cái gì, liền có thể làm. Mọi việc suy xét hảo hậu quả lại làm. Phương Thiệu cẩm thanh tú trên mặt, lộ ra cùng thế vô tranh nhạt như... Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Làm. Diệp Sa Đình có chút chân tay luống cuống, nàng không biết vì cái gì vào Hoàng Cung lúc sau, hết thảy đều trở nên thân bất do kỳ. Trước kia có thể thích ăn liền ăn, ái cười liền cười, ái khóc liền khóc, nhưng là hiện tại tựa hồ cái gì đều có quy củ, đi có đi quy củ, chạm có chạm quy củ. Ngồi xuống ăn cơm đi. Phương Thiệu Cẩm tuổi tác không phải lớn nhất, nhưng lại phá lệ trầm ổn không cần vội va ăn. Thiều Âm nhàn nhạt ngồi ở một bên, nhìn thấy các nàng đều ngồi trở lại tới, sắc mặt cũng không có cái gì thay đổi. Nàng vẫn luôn mang khăn che mặt, nhưng mọi người đều tập mãi thành thói quen, chỉ là không biết này khăn che mặt hạ là như thế nào mặt. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cây ngân trâm, hướng tới đồ ăn chung chát đi. Tại đây trong cung thêm một cái tâm nhãn luôn là không sai, nếu không đến cuối cùng như thế nào chết cũng không. Biết Nhìn thấy nàng như thế cẩn thận, mặt khác ba người cũng ngẩn người. Không có độc. Thử qua đồ ăn, ngân châm cũng không có biến sắc, chứng minh này đồ ăn đều không có vấn đề. Chúng ta đây ăn cơm đi. Phương Thiệu cầm cầm lấy chiếc đũa, muốn mở miệng ăn cơm, lần thứ hai bị Thiểu Âm ngăn trở. Chậm đã. Thiểu Âm đem ngân châm đặt ở chiếc đũa thượng kiểm tra rồi lên, nguyên bản còn sáng trong ngân châm, ở các nàng hoảng sợ mắt biến thành màu đen. a Phương Thiệu cẩm sợ. Tới mức đem chiếc đũa ném đến trên mặt đất, nơi nào sẽ nghĩ đến đồ ăn không có độc, chiếc đũa lại có độc. Chỉ cần dùng chiếc đũa kẹp đồ vật ăn, kia cuối cùng vẫn là sẽ chúng độc, lại còn có gọi người cha không ra nguyên nhân. Diệp Sa Đình cùng Khương Lệ đều đã bị doa choáng váng. Này hậu cung bên trong đấu tranh thật sự là đáng sợ, cơ hồ là bộ bộ kinh tâm. Này chiếc đũa thượng độc tính không nặng, chỉ là tích lũy tháng ngày liền sẽ làm người dần dần đánh mất lý trí, hình như tiểu tụy, tựa như cái xác không hồn. Thiều âm nhàng nhạt nói, đêm này trải qua độc dược ngâm chiếc đua tác dụng nói một lần, lần thứ hai làm các nàng sợ tới mức không dám ra tiếng. Nàng đi đến bên cửa sổ thượng, bàn tay trắng dò ra theo chúc diệp hoa văn vạt áo, chiết vài đoạn cành chúc, rồi mới dùng nước trong rửa sạch sẽ, chích đi phiến lá, chỉ để lại trơn bóng non mịn cành chúc, không có việc gì ăn cơm đi nàng dùng cành trúc làm thành chiếc đũa lột mấy khẩu cơm ăn lên buổi chiều còn muốn thụ huấn nếu không ăn cơm no kia nơi nào còn có dư lực mặt khác ba người gặp qua phía trước kia nhìn như gió em sóng lặng kỳ thật kinh tâm động phách một màn kịch liệt nhảy lên trái tim còn không có bình phục xuống dưới nào dám ăn cái gì ngay cả lấy thực vì thiên diệp gia đình đều sợ tới mức không có một chút ăn uống thiểu âm bình tinh cơm nước xong không có lại nói cái gì tại đây trong cung nàng không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ các nàng, trợ các nàng tránh họa. nếu muốn tại đây chẳng không có khói thuốc súng trong chiến tranh ngoan cường sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình, giờ phút này kính hoa cung ở ngoài một đạo uy vũ khí phách thân ảnh bị thị vệ ngăn cản xuống dưới vương ra, này tú nữ chỗ ở ngài thật không có phương tiện đi vào Thị vệ vẻ mặt đau khổ quỳ cầu võ tôn vương dừng bước, vương ra vốn là không có phương tiện tiến hậu cung, hướng chi là này đó tú nữ chỗ ở, việc này truyền ra đi, bất luận đối hoàng gia danh dự vẫn là võ tôn vương danh dự đều không tốt, tránh ra, mạch tử hoàng hàn một khuôn mặt, đối với này đó thị vệ ngăn trở, một chút cũng không bỏ ở trong mắt, hắn muốn đi địa phương, quản nó cái gì không có phương tiện đi vào hắn đi xem kia nha đầu ở trong cung quá đến như thế nào, ai dám ngăn trở hắn? vương gia, ngài không thể đi vào a. thị vệ cùng nội thị tất cả đều gấp đến độ mau khóc ra tới, căn bản không có biện pháp ngăn trở võ tôn. vương, vương gia, ngươi này một bước nếu là dạo bước tiến lên đi, chẳng những đối ngài danh dự ảnh hưởng không tốt, đối với tương lai võ tôn vương chắc phi danh dự cũng có điều hư hao, biết đến người. Hiểu được vương gia thương hương tiếc ngọc, không biết người, còn tưởng rằng đó là cái dâm hoa đáng phụ, không biết kiểm điểm, ở trong cung huấn luyện lễ nghi, đều không quên câu dẫn vương gia. Một đạo yêu mị liêu nhân tiếng nói, cùng với nồng đậm son phấn hương vị, xông vào. Mũi, sặc đến võ tôn vương mạch tử hoàng thẳng nhíu mày. Chỉ thấy, một cái người mặc hoa lệ cung trang quyến rũ nữ tử, ngồi ở thúy vũ hoa cái phượng liên phía trên ngón tay thượng thật dài móng tay bộ nhẹ nhàng gõ được khảm đá quý tay vịn nàng trên mặt tỉ mỉ miêu tả hoa mai trang trên đầu điểm xuyết các màu đồ trang sức eo hệ tơ vàng cung dây mặt ngược phía trên thêu đại đóa hoa mẫu đơn diễm lệ đến cực điểm trên vai khoác một kiện trồn nhung tiểu áo ung dung hoa quý nữ tử này đúng là sủng quan lục cung lệ phi bộ dáng sát thật đẹp nhưng lại quá mức hồ ly tinh phảng phất không có thời khắc nào là đều đang câu dẫn khát phái Nàng thẳng lăng lăng mị nhãn, hướng tới anh Tuấn vô cùng võ tôn vương mạch tử hoàng vứt đi, đáy mắt nóng bỏng quá mức rõ ràng. Bổn vương sự tình, lệ phi khi nào có hứng thú hỏi đến. Mạch tử hoàng mắt lạnh khinh miệt liếc lệ phi dạ lệ thủy, đối với nàng không có một phân khách khí. Năm đó nếu không phải nữ nhân này, dùng ra quỷ kế từ giữa châm ngòi, hắn hoàng thúc phong vân hoa cùng hoàng thẩm đường thất thất cảm tình nhưng hảo thật sự. Hiện giờ hậu cung sẽ nháo đến trường khí mù mịt, cùng cái này hòa quốc yêu cơ kéo không được can hệ. Để cho hắn chơ chén chính là, cái này đỉnh lệ phi thân phận nữ nhân, thế nhưng liên tiếp muốn câu dẫn hắn, nếu không phải bận tâm hoàng thúc mặt mũi, hắn sẽ không làm như cái gì sự tình cũng chưa phát sinh. Vương ra lời này thật là gọi người thất vọng. Buồn lòng, lệ phi điểm đạm đáng yêu nhìn mạch tử hoàng, nếu không phải vì gia tộc nghiệp lớn, Nàng như thế nào sẽ hy sinh chính mình tiến này hậu cung? Nàng ái mộ người vốn là võ tôn vương, chỉ tiếc là có duyên không Phật. Chỉ là nàng không chiếm được người, mặt khác nữ nhân cũng không cần vọng tưởng được đến. Thiểu âm cũng không biết, thỉnh chỉ làm nàng vào cung cùng tú nữ cùng học tập cung đình lễ nghi người, đúng là lệ phi. Vương ra tuy đối lệ thủy vô tình, nhưng lệ thủy lại không thể vô nghĩa. Lệ phi giả lệ thủy cố làm ra vẻ mà dùng khăn gấm lau lau mắt con người hướng tới kính hoa cung cửa cung nhìn lại. Vương gia không thèm để ý nhúng chảm hậu cung tội danh, như thế nào có thể ủng cố gia nhân danh dự. Chẳng sợ nàng là vương gia tương lai chắc phi, nhưng hiện giờ nàng thân ở trong cung, đỉnh tú nữ thân Phật, nếu cùng vương gia gặp nhau, chính là tội lớn. Mạch tử hoàng nghe được nàng uy hiếp nói, đôi mắt lộ ra nồng đậm hàn ý, chỉ là hiện giờ thiều âm đang ở trong cung, hắn như vậy đi gặp nàng sát thật ảnh hưởng không tốt. Chính hắn nhưng thật ra không sao cả, liền lo lắng sẽ có người mượn đề tài, làm khó thiểu âm. Một niệm cập này, hắn lắc lắc ống tay áo áo, chưa từng tiến vào kính hoa cung bên trong, mà là hướng tới mặt khác phương hướng đi đến. Hắn đi bộ tốc độ thực mau, không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một tòa ánh vàng rực rỡ cung điện. Này một tòa cung điện có khác với bên ngoài nghìn bài một. Điệu cung điện, hình thái là một con phượng hoàng dương cánh, cực kỳ đồ sộ Bốn phía trừ bỏ này một tòa duy ngô độc tôn cung điện ở ngoài, liền không có bất luận cái gì cung điện. Đế hoàng cung, ba chữ, tràn ngập cổ xưa thê lương hương vị, mỗi một bút mỗi một hoa, đều phá lệ hữu lực. Tham kiến vương ra, đế hoàng cung cung nhân đều nhận thức võ tôn vương, nhìn thấy hắn tiến vào, cũng không có bất luận cái gì ngăn trở. Này tòa đế hoàng cung vốn là lịch đại hoàng hậu sở trụ. Cung điện nhưng là từ điệp hậu phượng mị tuyết vào ở lúc sau, này tòa cung điện vẫn luôn là để lại cho nàng. Mạch tử hoàng đi vào đế hoàng cung, không có hướng tới chủ điện đi đến, ngược lại đi tới thiên điện. Thiên điện bên trong bày chín chương tiểu dường đẹp, còn có rất nhiều tiểu hài tử món đồ chơi, nhìn qua tràn ngập đồng thú. Hắn nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt, cũng chậm rãi hòa tan. Nơi này là hắn khi còn nhỏ sở chủ địa phương, hắn còn nhớ rõ các huynh đề ở chỗ này. Cười đùa, còn có mẫu thân ôn nhu dặn dò cùng với cha êm tai tiếng đàn. Hắn đi rồi vài bước, vòng đến đế hoàng cung sau hoa viên, xa xa liền nghe được thanh thúy hoan thanh tiếu ngữ, kẹp ở trong gió bay tơi bên tai. Phóng nhãn nhìn lại, mỹ lệ bụi hoa chung, một cái tinh linh tiểu lờ ly, chính mang theo nụ cười ngọt ngào, tránh ở tóc bạc nữ từ sau lưng, cùng che mắt duỗi tay chảo các nàng vĩ ngạn nam tử chơi trò chơi. Cha, mau tới bắt ta nha! Thánh y phàm một bộ nhụy màu vàng. Vu Nguyệt váy lụa ở chạy vội chung đột nhiên tản ra. Một đầu bạc chung lộ ra vài phần kim màu tóc dài, như là ánh mặt trời bát nhiễm ở ngân hà phía trên. Mỹ đến lóa mắt. Thánh Minh! Thánh Minh! Ta ở chỗ này Nga! Bắt không được ta đi! Tiểu thất mạch vân loan cong vút nồng đập mắt chớp chớp, quay tròn mắt, tràn ngập linh khí. Thuần túy màu bạc tóc, phản phất ngưng tụ đêm hè lộng lấy tinh quang theo gió phi dương dựng lên, thánh minh ở bụi hoa chung đuổi theo ái thê cùng ái. Nữ, lấy hắn bản lĩnh tự nhiên không có khả năng bắt không được các nàng, nhưng là vì đâu các nàng vui vẻ, hắn liền nhẫn nại tính tình bồi các nàng trò chơi, không chung bay múa cánh hoa, rơi rụng ở bọn họ người một nhà trên người, kia hình ảnh hạnh phúc phải gọi người muốn rơi lệ, không chung xanh thẳm, thanh phong hơi lạnh, tâm, lại là ấm, sư phó ở tiểu thất trước mặt, Vĩnh viễn đều là như thế đặc biệt Mạch tử hoàng nhìn thánh minh hành động Nhớ tới sư phó ngày thường ít Khi nói cười bộ dáng Không cấm lắc lắc đầu Cảm khái một câu Hắn không có quấy rầy bọn họ người Một nhà tốt đẹp thời gian An tính đứng ở quang ảnh đan sen lá phong dưới tàng cây Tiểu lo sợ không yên ngươi không rên một tiếng ngốc Tại nơi đó làm tạc đâu Mạch vân loan chơi đùa mệt mỏi Quay đầu đem ánh mắt chuyển qua Mạch tử hoàng trên người Nàng đã sớm nhìn thấy hắn tới Chỉ là lười đến phản ứng hắn Miễn cho hắn độc miệng lại chọc nàng không cao hứng Tiểu thất Ngươi gần nhất ở trong cung Liền nhiều quan tâm một chút thiểu âm Mạch tử hoàng lời ít mà ý nhiều nói Không chờ mạch vân loan phản đối Liền xoay người rời đi Để lại một cái cô đơn kiết lập bóng dáng Càng lúc càng xa Ui Thiểu âm là ai à. Tiểu lo sợ không yên Ngươi cho ta trở về Lần trước chúng ta chướng còn không có thanh toán tới. Ngươi cho ta trở về a? Mạch Vân Loan sửng sốt vài giây, nhìn thấy hắn đã không có ảnh, lập tức nổi trận lôi đình hô. Mẫu thân, đại, cứu cứu đã sớm đi xa lạp. Thánh y phàm ngoan ngoan mà đứng ở thánh minh bên người, nhìn thấy mẫu thân Mạch Vân Loan vẻ mặt kích động bộ dáng, không khỏi nhắc nhở một câu. Ta lại không phải quỷ, hắn làm gì chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Mạch Vân Loan vô ngư nói, đôi tay chống ngạnh, khí thế bức người. Tím Hoàng chính là biết ngươi sẽ tìm hắn tính sổ, cho nên mới đi được như vậy rứt khoát. Thánh Minh chịu mến ánh mắt, nhìn Mạch Vân Loan kia khí độ đô môi đỏ, biểu tình tràn. Ngập buồn cười chi sắc. Các nàng huynh muội hai người tuy rằng vừa thấy mặt chính là thiên lôi địa hòa ồn ào nhốn nháo, nhưng là cảm tình lại là phi thường thâm hậu. Năm đó tiểu cửu xảy ra chuyện lúc sau. Nguyên bản thiên chân sán mạn một cái hạt rẻ cười, trầm mặc một tháng không nói gì, nàng không có khóc, nhưng trong lòng bi thống, hắn lại cảm giác được đến, nàng cùng tiểu cửu cảm tình tốt nhất, nàng không chịu tin tưởng tiểu cửu đã chết đi sự tình, mấy năm nay bọn họ đi khắp thiên sơn vạn thủy, chỉ vì tìm kiếm tiểu kiểu, ngay cả cha mẹ nàng Mạch Yên Hoa cùng Phượng Mỹ Tuyết cũng không có từ bỏ quá hy vọng, nói là đi ra ngoài vân du thiên hạ, kỳ thật hắn biết rõ. Bọn họ mục đích cùng Mạch Vân Loan giống nhau, chính là muốn tìm sống không thấy người chết không thấy thi tiểu cửu đường ruộng Hàn Nguyên. Tin tưởng giống như bọn họ khắp thiên hạ tìm kiếm đường ruộng Hàn Nguyên người, còn có Mạch Tử Hoàng còn lại mấy cái huynh đệ, đây cũng là vì sao. Hàng năm không thấy bọn họ bóng dáng nguyên nhân, mọi người đều rời đi thần đều, hiếm khi trở về một lần. Chỉ có Mạch Tử Hoàng một người, độc thủ tại chỗ này, chẳng sợ hắn mới là nhất muốn đi tìm tiểu cửu người nhưng là cái này hoàng triều không thể không có cây trụ phong đế phong vân hoa ngoan tật quấn thân căn bản không có biện pháp gánh khởi thiên hạ này hắn phải vì phụ hoàng mẫu hậu giữ được này phiến thiên hạ vì hoàng tộc bảo vệ danh giới bởi vì đó là bọn họ huynh muội cắm dễ gia viên tiểu lo sợ không yên liền tính phải đi lời nói cũng muốn nói rõ ràng a kêu ta quan tâm cái gì thiểu âm đó là ai a Mạch Vân loan ngoài miệng nói bất mãn lời nói, nhưng trong lòng lại là đặc biệt quan tâm cái này đại ca. Vì bọn họ huynh muội khởi động một mảnh không chung đại ca, là nàng trong lòng nhất bội phục ca, là nàng trong lòng nhất bội phục người. Mẫu thân, có thiểu âm tên này, còn có cái gì cha không đến. Thánh y phàm sờ sờ đầu vai kim sắc. Quả đen, mềm mềm mại mại non nớt tiếng nói, giòn xinh hạ xuống, làm chấn hoàng đi cha cha. Này thiểu âm là ai Hiện tại lại thân ở chỗ nào Kim sắc tiểu quà đen tựa hồ là nghe hiểu nàng lời nói Vỗ vỗ cánh Liền bay về phía phía chân trời Vẫn là nương phàm phàm bảo bối nhất chi kỷ Mạch vân loan sờ sờ Thánh y phàm đầu nhỏ Tràn ngập tình thương của mẹ thanh âm Ôn nhu mà kiêu ngạo rơi xuống Loan nhi Ta tưởng chính mình đại khái minh bạch Vì sao tím hoàng sẽ đặt tên vì Vân thượng Thánh minh lập với một bên Biểu tình có chút cổ quái liếc mạch vân loan liếc mắt một cái. Đối với nàng đáng yêu cùng bướng bỉnh hắn đều là coi như chân bảo ái. Thích một người, cho dù là nàng khuyết điểm, cũng sẽ cùng nhau bao dung. Thậm chí, có đôi khi còn sẽ cảm thấy, cho dù là khuyết điểm, cũng là như vậy chọc người thích. Nếu mất đi nàng, liền sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn đã từng hưởng qua sinh mệnh mất đi nàng tư vị, cho nên, hắn cả đời này, Đều không muốn lại buông ra tay nàng, cho dù là một giây, cũng không muốn. Vì sao? Mạch Vân loan một tay chống cầm, tựa hồ cũng ở suy tư vấn đề này. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hắn đây là gậy ông đập lưng ông thôi. Ngươi nổi lên cái chấn hoàng, hắn nổi lên cái vân thượng, cũng coi như là huề nhau. Các ngươi hai cái đều không phải tiểu hài tử, lại cùng trường không lớn hoa hoa dường như. Thánh Minh buồn cười nói. Đối với mạch vân loan tiểu hài tử tâm tính, hắn đã sớm, đã lĩnh giáo rồi, chỉ là không nghĩ tới nhất trầm ổn mạch tử hoàng, cũng có trò đua ở dai thời điểm. Nha, tiểu lo sợ không yên cư nhiên biết chấn hoàng là của ta, hắn cư nhiên không cổ họng một tiếng, rồi mới liền yên lặng mà cho ta tới một đao tử. Qua tối, mạch vân loan bắt đầu toái toái niệm lên, hiển nhiên mặc kệ nàng chơi cái gì tiểu thông minh, đều không thể gạt được mạch tử hoàng cơ trí mắt. Trấn hoàng là nàng một tay thành lập mạng lưới tình báo, trải rộng mỗi cái góc. Sở hữu nàng muốn biết sự tình, đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất sưu tập đến. Ha ha! Thánh y phàm nghe được mẫu thân vô hạn oán niệm, chỉ là ở một bên nhếch miệng cười trộm. Nhìn quen mẫu thân cùng đại cứu cứu ở chung tình cảnh, nàng đã sớm thấy nhiều không trách. Muốn nói trên đời này ai thông minh nhất, nàng cảm thấy hẳn là đại cứu cứu. Hắn luôn là bất động thanh sắc. Liền hóa giải một đám nan đề Thật sự làm nàng khâm phục không thôi Nàng nếu trưởng thành Cũng muốn Gả một cái có vương giả chi phong nam tử Đỉnh thiên lập địa Có điều đảm đương Phát phát Ở các nàng nói chuyện cái này khoảng cách Kim sắc tiểu quà đen đã mang theo một phần tình báo Bay đến bọn họ bên người Mạch Vân Loan lập tức cởi xuống hệ Ở tiểu quà đen trên chân tình báo Gấp không chờ nổi mở ra nhìn lên Xem xong mặt trên tình báo Nàng miệng không khỏi há hốt Nương ngươi xảy ra chuyện gì Thánh y phàm lôi kéo mạch vân loan góc áo Nhìn thấy mẫu thân kia Kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, Nghi hoặc hỏi Thiểu âm là ai Sẽ làm ngươi lộ ra loại này biểu tình Thánh minh tiếp nhận mạch vân loan Trong tay tình báo Nhìn lướt qua Cũng là rất là ngoài ý muốn Tiểu lo sợ không yên đầu đá Rốt cuộc thông suốt Cư nhiên bắt đầu tưởng nữ nhân Mạch Vân Loan nhấp miệng cười khẽ lên, tình báo thượng viết thiểu âm tư liệu phi thường bình thường, quan trọng nhất chính là nàng chính là trước đó vài ngày truyền đến ồn ào huyên nào võ tốn. Vương chắc phi, nàng nguyên bản cho rằng đây là hoàng thẩm đường thất thất tự chủ trương, nghĩ đến đến cuối cùng cũng là giỏ che múc nước công giá chẳng, bởi vì không có người có thể cưỡng bách mạch tử hoàng làm hắn không muốn làm sự tình, nhưng là, hôm nay nàng nghe thấy được cái gì? kia đối tuyệt tình tuyệt ái đại băng sân, thế nhưng kêu nàng quan tâm một chút hắn vị hôn thê. Này không phải đại biểu gia hỏa này tâm chỗ thuộc, chính là tên kia vì thiểu âm cô nương sao. Thiểu, âm hiện tại đang ở trong cung tiếp thu lễ nghi huấn luyện, khó trách tên kia sẽ làm nàng ra mặt, một người nam nhân ở hậu cung, rốt cuộc là không có phương tiện. Người tương lai tẩu tử, thánh minh nói âm tràn ngập thâm ý, hắn nhìn mạch tử hoàng lớn lên, Đối với hắn tính tình lại hiểu biết bất quá, nếu chỉ là tầm thường nữ tử, hắn căn bản sẽ không tới giao đái Mạch Vân Loan. Có lẽ, chính hắn cũng không biết, hắn trong lòng đối cái này cô nương có cái gì cảm giác, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hắn cũng đã có như vậy dự cảm. Ta đã chờ không kịp, thiết yếu muốn đi xem một cái ta tương lai tẩu tử. Mạch Vân Loan kích động dưới, nơi nào còn ngốc được. Mẫu thân. Ngươi không phải nói, ngươi là đại tỷ sao, kia không nên là để muội mới đúng. Thánh y phàm phi thường nghiêm túc nói, mềm mềm mại mại nội tiếng nói, gọi người nghe tâm khảm đều sẽ mềm xuống dưới. Quản hắn là để muội, vẫn là tẩu tử, ta đi trước nhìn một cái, là cái dạng gì? Nữ hải nhi, đem chúng ta tiểu lo sợ không yên hồn cấp câu đi rồi. Mạch vân loan liền nàng nhất để ý đại tỷ thân phận đều mặc kệ. Vì cậu Mạch Tử Hoàng cưới một cái thế tử, người một nhà mong đến mắt trong mong, này rốt cuộc có một chút manh mối, làm nàng nơi nào còn có thể kiềm chế được. Mợ mị lực thật lớn, thánh y phàm mắt cũng mạo hiểm ngôi sao, hảo muốn nhìn một chút mợ rốt cuộc là trông như thế nào. Bãi giá kính hoa cung, Mạch Vân loan trong lòng vội vàng không thôi. Trở lại đế hoàng trong cung, lập tức mở miệng nói, là, trưởng công chúa, các cung nữ nghe vậy. Lập tức đi chuẩn bị sa giá Thực mau Ở một chi minh mông quần cuộn đội ngũ Liền từ đế hoàng cung hướng tới kính hoa cung đi tới Kính hoa cung bên trong Thiểu âm mấy người đã đi tới Nam Điện Tiếp tục huấn luyện lập dung Đối với giữa trưa chiếc đua có độc sự tình Các nàng ai cũng không có nói ra đi Nếu không chỉ biết rút dây động rừng Các nàng đầu tiên muốn biết rõ ràng Rốt cuộc là cái gì người ra tay Không thể vọng kết luật Đối phương nếu biết các nàng đã xuyên qua âm mưu, nói vậy còn sẽ dùng ra càng thêm âm độc thủ đoạn tới đối phó các nàng. Đều đánh lên tinh thần tới. Giáo tập cô cô đường tả tả, trong tay nắm thước, nhìn mọi người đứng thẳng trạng thái. So với buổi sáng loạn bảy dậy sớm thượng lung tung rối loạn chạm tứ mọi người hiện tại đứng thẳng lên, nhưng thật ra đoan chính không ít. Thiểu âm mắt nhìn thẳng đứng ở đệ nhị bài. Đột nhiên, có người duỗi tay bất thình lình mà đẩy nàng một phen. Nàng chưa kịp phản ứng, té ngã trên mặt đất, không cẩn thận đem trước người đứng thẳng nhu nhược nữ tử cấp đẩy ngã, tránh ở nàng bên cạnh ăn vụng đồ vật diệp sa đình, bởi vì nàng kia đảo lại, trực tiếp đem rau ngâm bánh bao bay đi ra ngoài, rớt tới rồi giáo tập cô cô đường tà tà trên đầu. Trong lúc nhất thời, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn, phương thiệu cẩm vội vàng nâng dậy thiều âm, rồi sau đó mặt. Rốt cuộc là ai đẩy thiều âm, không có người chú ý tới. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đứng ra, giáo tập cô cô đường tả tả bắt lấy nửa cái bánh bao, không chút nghĩ ngợi liền biết là cái gì người kiệt tác, mắt đảo qua vẻ mặt kinh hoàng thất thố Diệp Sa Đình, lạnh lùng nói, cô cô, ta sai rồi, kia bánh bao liền đưa cho ngài, đừng phạt đứng, thành sao, Diệp Sa Đình khóc không ra nước mắt nói, nàng giữa chưa không dám ăn cái gì, đói đến độ mau hôn mê. Thật sự không chịu nổi đói. Đào cái rau ngâm bánh bao gặm một gặm, này còn không có nuốt vào, liền gây thành bi kịch. Lại đây, đỉnh bình hoa. Giáo tập cô cô đường tả tả tuyển cái so buổi sáng lớn hơn nữa bình hoa, làm diệp sa đình đỉnh phạt chạm. Cô cô, có thể chọn cái kia tiểu nhân sao? Diệp sa đình mắt nhìn chầm chầm góc tường một cái bình nhỏ, xem cái kia bình cái đầu tiểu nhiều, đỉnh lên hẳn là không mệt. Đó là cái bô, ngươi xác định muốn tuyển cái kia tiểu nhân. Giáo tập cô cô đường tả mặt. Trái vô biểu tình nói, lập tức làm Diệp Sa Đình vội vàng mà lắc đầu. Không được, không được, liền cái này. Cái này khá tốt. Diệp Sa Đình thẻ lưỡi, nếu là đỉnh cái cái bô, nàng ăn cái gì nơi nào còn có ăn uống a Này cái kia ai ngàn đao, đem cái bô phóng này. Các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Đường tả tả nhìn về phía trước mắt hai người, một cái là thiểu âm, mà một cái khác thế nhưng cũng là lão người quen, Lan Thấm Nhiên. Không nghĩ tới lúc này đây tuyển tú, ngay. Cả Lan Thấm Nhiên cũng vào cung, xem ra nhưng Phạm là thế gia nữ tử, đều là muốn vào cung tuyển tú. Lấy Lan Thấm Nhiên tư chất, bị tuyển vào cung, không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Lúc trước thiểu âm không có chú ý tới Lan Thấm Nhiên, là bởi vì tú nữ đông đảo, Lan thấm nghiêng nhìn thấy thiểu âm, đôi mắt cũng lướt qua kinh ngạc chi sắc, nghe nói thiểu âm bị tuyển vì võ tôn vương chắc phi, không biết vì sao cũng sẽ ở tú nữ bên trong, thiên diệu hoàng triều tuyển tú chế. Độ, tuy rằng là mỗi vị thế gia đích nữ đều phải tham gia tuyển tú, nhưng là nếu ở thụ huấn lúc sau điện lựa chọn, không có bị đế quân nhìn chúng phong làm phi tần, liền có thể ra cung, khôi phục tự do chi thân, từ giày về sau, kết hôn tự do không cần lần thứ hai tham gia tiếp theo giới tuyển tú, cho nên dù cho Phương Thiệu Cẩm cùng Lan Thấm Nghiên đều không có ý nguyện ở trong cung tranh sủng, nhưng vì bảo toàn gia tộc, đều là ý chỉ vào cung Tiết Thú cung đình lễ nghi huấn. Luyện, chỉ hy vọng lạc tuyển lúc sau, khôi phục tự do chi thân. Cụ cô, cô là ta không cẩn thận té xỉu. Thiếu Âm quay đầu lại, nhìn thoáng qua đám người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Ngươi là người phương nào?" Vì sao mang khăn che mặt? Ở trong cung dung nhan trung có quy định, không được mang khăn che mặt che lấp. Giáo tập cô cô đường tả tả mở miệng nói, hoài nghi ánh mắt xẹt qua thiểu âm khuôn mặt. Không có việc gì mang khăn che mặt, này tú nữ nói không chừng có cái gì vấn đề. Cô cô, tiểu nữ từ thiểu âm, chỉ vì sợ bộ dạng dòa đến người khác, cho nên mang khăn che mặt. Thiểu âm không chút hoang mang nói, không có biểu hiện ra phẫn nổ chi sắc. Ngược lại bình tinh phải gọi người sợ hãi. Ngươi vì sao sẽ té xỉu? Giáo tập cô cô đường tả tả mở miệng dò hỏi. Đối với sự tình nguyên nhân gây ra, nàng có nghĩa vụ muốn biết rõ ràng. Nàng sẽ không sai phạt một người, cũng sẽ không sai phóng một người. Cô cô, chúng ta đều một ngày không ăn cái gì, nơi nào? Còn có sư lực A, đừng nói âm tỉ tỉ, ta cũng mau đói hôn mê. Diệp Sa Đình bất mãn lẩm bẩm nói. Hiện tại nàng bụng còn ở thầm thì rung động, miễn bản có bao nhiêu ủy khuất. Các ngươi vì sao không ăn cái gì?" Đường Tả Tả trầm giọng hỏi, nhìn về phía Diệp Sa Đình. "Ta xem là này vài vị đại tiểu thư, ngày thường ăn quán sơn chân hải vị, chướng mắt trong cung đồ ăn đi." Tần Trúc Đào mở miệng nói, châm chọc mỉa mai thanh âm, tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. "Vốn dĩ liền, không phải cái gì hảo cơm hảo đồ ăn." Diệp Sa Đình nhớ tới giữa chưa đồ ăn, bẹp bẹp miệng oán giận nói, đường tả tả nghe vậy sắc mặt không cấm kém vài phần, đem các nàng nhận định vì cái loại này ngày thường hưởng phúc quán đại tiểu thư, tiến cung lúc sau còn không quên tự cao tự đại, khen cá trọn canh. Chúng ta chỉ là sơ tới trong cung, tâm tình quá khẩn trương, cho nên không ăn nhiều ít đồ ăn. Trong cung mỹ vị món ăn chân quý, há là bên ngoài có thể so sánh. Thiểu âm nghe, Được Diệp Sa Đình nói, liền biết chuyện xấu, vội vàng mở miệng viên lời nói. Bởi vì ngươi khuyết điểm, làm cho một mảnh hỗn loạn, cũng chạm một bên phạt chạm đi. Giáo tập cô cô đường tả tả mở miệng nói, niệm ở thiểu âm chỉ là xúc phạm, lại là bởi vì ngất xỉu đi, cho nên không có trọng trách. Là, thiểu âm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nàng không có chứng cứ thuyết minh là ai đẩy nàng, nếu nói bị người khác đẩy, lại không có nhân chứng. Đến cuối cùng... Không chỉ có sẽ đã chịu trách Phạt Còn sẽ bị coi như là giảo biện người Đứng ở mặt trên cũng là chạm Phía dưới cũng là chạm Đối với nàng mà nói Không sao cả Lúc này đây phía sau người đánh lén Làm nàng đã biết Phía trước đủ loại tính kế Hẳn là đều là hướng về phía nàng tới Liền ở nàng muốn cất bước qua đi Cùng diệp xa đình cùng nhau phạt chạm thời điểm Liền nghe được một tiếng ương ngạnh đường hoàng tiếng nói Trong cung nhưng không thể so ngoài cung Nháo cái còi ồn nào còn thể thống gì? Đường Giáo tập, này người khởi sướng, chỉ phạt chạm nói, sợ là không thể phục chúng đi Lệ phi ở cung tỷ nâng hạ, đi ra, cười lạnh nhìn thiếu âm liếc mắt một cái, phẳng phất đang nhìn con kiến giống nhau Giáo tập cô cô đường tả tả nghe thế quen thuộc thanh âm, trên mặt lộ ra một mặt phẫn nhiên chi sắc, nhưng thực mau liền che giấu xuống dưới Doanh doanh thi lễ nói, tham kiến lệ phi nương nương Tú nữ nhóm nghe nói đây là lệ phi nương nương, vội vàng sôi nổi hành lễ. Đêm thanh, cử nhìn thấy nàng di nương tới, lập tức liền có mười phần tự tin. Thanh cử gặp qua di nương. Nàng tiểu bước chạy tiến lên, hướng tới cái này bất quá so với chính mình lớn tuổi vài tuổi di nương, thân mật kêu to nói. Mấy năm không thấy, thanh cử đã trổ ma đến như vậy xinh đẹp, tương lai sợ là muốn so bổn cung còn muốn được sủng ái. Lệ Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm người nhìn không ra nàng nội tâm chân chính cảm xúc là như thế nào. Thiểu âm là lần đầu tiên. Nhìn thấy Lệ Phi, này thịnh khí lăng nhân yêu mị nữ tử, đó là hiện giờ trong cung nhất được sủng ai quý Phi. Từ nàng kia Phi dương mặt mày, nàng nhìn ra quá nhiều tính kế cùng đắc ý, nghĩ đến có thể đi đến này một bước, nàng là hao hết tâm tư. Không biết Lệ Phi nương nương tính toán xử trí như thế nào đầu sỏ gây tội. Đường tả tả mở miệng dò hỏi, đối với lệ phi nương nương can thiệp việc này, trong lòng là cực kỳ bất mãn, nhưng là hoàng hậu nương nương báo cho quá nàng. Không được đối lệ phi xuống tay, nếu không sẽ làm hỏng đại sự, nàng không biết đó là cái gì đại sự, muốn cho cương liệt hoàng hậu đường thất thất, ép ra cầu toàn, cùng nữ nhân này cùng thờ một chồng. Nhưng là, nàng tin tưởng, hoàng hậu nương nương nhất định có khổ chung mới có thể đem này hồ ly tinh nữ nhân tự mình tiếp tiến cung chung. Có lẽ là bởi vì hoàng hậu nương nương hành động, bị thương phong đế tâm, hắn mới có thể một sửa đã từng kiên trì, hoàn toàn thay đổi một cái. Bộ dáng nếu là không nặng phạt, khó có thể phục chúng. Lệ phi tàn nhẫn nói, mắt liếc xéo thiểu âm, muốn xem nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng Chỉ là nhìn thấy nàng mang khăn che mặt, nàng liền đi nhanh tiến lên, một phen kéo xuống nàng khăn che mặt, Một chương đốm đen điểm điểm khuôn mặt Xuất hiện ở mọi người trước mắt Khiến cho đại gia kinh ngạc cảm thán Lệ phi phảng phất cũng là gặp được Cái gì ghê tởm đồ vật Trực tiếp nôn khan một trận Thiểu âm đối với mọi người Kia chán ghét ánh mắt Không có một tia để ý Nàng đã sớm ở chính mình trên mặt hòa hảo trang Miễn cho làm người nhìn thấy nàng Chân dung khiến cho phiền toái Nàng nếu để ý ánh mắt của người khác Vĩnh viễn vì người khác mà sống Kia sinh mệnh ý nghĩa ở đâu Nhân sinh ngắn ngủi, sao không tiêu sái một ít, sống ra bản thân bản sắc, nàng cũng không từng để ý những người khác như thế nào đối đãi nàng, bởi vì hiểu nàng người, biết nàng hảo, không hiểu nàng người, nàng cũng. Không cần bọn họ biết cái gì, thật là cái xấu đồ vật, vũ người trọng mắt, lệ phi tránh còn không kịp nói, một tay đem kia khắn che mặt vứt trên mặt đất, dấm một chân, đá hướng thiểu âm cái kia phương hướng. Ngươi vẫn là mang lên khăn che mặt, miễn cho gọi người nhìn buổi tối làm ác mộng. Có người tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là ít nhất tâm không phải hắc. So với những cái đó khoác ra người phấn hồng bộ xương khô, không biết muốn đẹp hơn nhiều ít lần. Một đạo thanh lánh, cao quý thanh âm, cùng với gió thu thổi nhập trong điện, tại đây mùa thu, trong không khí phản phất còn có thơm ngọt đào hoa hương vị. Là ai? Thiểu âm trong lòng lộ ra như vậy nghi hoặc ở hậu cung bên trong dám cùng lệ phi công khai gọi nhịp người, chẳng lẽ là hoàng hậu? Ngay sau đó, một đôi màu bạc hoa sen đồ án là lước đoàn ủng, lưu loát mà đạp ở đá cẩm thạch phô liền mặt đất phía trên. Ngay sau đó, điểm suyết đào hoa tà váy, nhộn nhạo nước gợn hoa văn, chậm rái mạng, nhập thiểu âm mi mắt, tóc bạc mắt vàng tuyệt sắc nữ tử, kia một thân cao quý khí chất, hoàn toàn không phải bất luận cái gì dung chi tục phần có thể bằng được tham kiến trưởng công chúa công chúa điện hạ vạn an giáo tập cô cô đường tả tả nhìn thấy trưởng công chúa giá lâm lập tức kích động hành lễ nói từ thần sắc của nàng có thể thấy được nàng đối trưởng công chúa tôn kính rõ ràng là phát ra từ nội tâm tham kiến trưởng công chúa tú nữ nhóm lần đầu tiên nhìn thấy trưởng công chúa mạch vân loan tất cả đều bị khí chất của nàng cùng dung nhan sở kinh sợ thẳng đến nghe thấy đường tả tả hành lễ Mới vội vàng hành lễ Tố nghe trưởng công chúa cực nhỏ hồi cung trung, Hôm nay lại có thể được thấy Thật sự là ngoài ý muốn Hảo cái linh khí mười phần mỹ nhân Thiều âm nhìn thấy mạch vân loan Ấn tượng đầu tiên Chính là thanh thủy xuất phù dung Thiên nhiên không trang sức Nhưng là mặc dù nàng là để mặt một Lại cũng là tươi đẹp tươi mát Công chúa Điện Hà khi nào trở về Như thế nào cũng không biết Sẽ buồn cung một tiếng Lệ Phi nhìn thấy trưởng công chúa Mạch Vân Loan đột nhiên đi vào kính hoa cung, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình dung mạo là đẹp nhất, nhưng cùng Mạch Vân Loan một đối lập, lập tức chính là thiên nga cùng vịt khác biệt. Ngươi không cần lại đây, cũng không biết ngươi có phải hay không rơi vào hố phân, trên người huân người chết xú, khó nghe đã chết. Mạch Vân Loan tức giận nói, còn duỗi tay phẩy phẩy phong, giống như sợ bị huân đến dường như... Các nàng hai cái thuộc tính tương khắc Căn bản không có biện pháp ở chung Nàng chính là đặc biệt chán ghét nữ nhân này Không cần bất luận cái gì lý do Thiểu âm nhìn thấy nàng này động tác Tức khắc liền vui vẻ Không nghĩ tới cái này trưởng công chúa Còn rất đáng yêu Bổn cung trên người sát chính là hương phấn Như thế nào xe xú Công chúa điện hà không cần nói giỡn Lệ phi Cảm giác mặt mũi không nhìn được lại cũng không dám đối Mạch Vân Loan phát hỏa. Nàng tiến cung phía trước, nàng mẫu thân liền đối nàng nói qua, tuyệt đối không thể trêu chọc hai nữ nhân. Một cái là điệp hậu phượng mị tuyết, một cái khác chính là trưởng công chúa Mạch Vân Loan. Ai cùng ngươi nói giỡn? Ngươi đương bản công chúa thực nhàn sao? Mạch Vân Loan lười đến xử lý nàng, nếu không phải hoàng thẩm nói qua không cần can thiệp bọn họ ra sự, nàng đã sớm đem nữ nhân này cấp đá ra hoàng cung. Lệ Phi bị Mạch Vân Loan nói được sắc mặt đỏ lên, không lời gì để nói, chỉ có thể ở trong lòng đem nàng mắng vô số lần. Tả tả, ngươi không phải giáo tập cô cô sao? Này tú nữ huấn luyện đều là từ ngươi tới chủ quản, khi nào đến phiên này một cái nho nhỏ quý phi khoa tay múa chân. Mạch Vân Loan nhìn thấy Lệ Phi ở chỗ này, liền biết nàng khẳng định không có hảo tâm. Nàng mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở thiểu âm trên mặt, nhìn thấy nàng khuôn mặt. Không khỏi kinh ngạc trương trương môi đỏ Cái dạng này Rất có nàng tuổi trẻ thời điểm phong phạm A Lúc trước nàng bị tiểu tám đường ruộng hải phách kéo đi đổi tạo hình Liền đã từng kinh kéo đi đổi tạo hình Liền đã từng kinh thiên địa quỷ thần khiếp Xấu đến đặc biệt Cho nên Nhìn thấy thiểu âm mặt Nàng không những không có cảm thấy chán ghét Ngược lại là phá lệ thân thiết Nghe nói thiểu âm có thần đều đệ đề nhất Xấu nữ vang dội danh hiệu Ở bên trong này có thể xứng đôi này danh hiệu người cũng chỉ có cái kia yên lặng như mây nữ tử nàng trên người có loại thực độc đao khí chất phảng phất một đóa nở rộ với chọc thế hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm đây là cái thực đặc biệt nữ tử kia một đôi thâm như u hồ thu thủy con mắt sáng tràn ngập trí tuệ quang mang làm mạch vân loan cảm thấy hết sức quen thuộc kia ánh mắt đặc biệt như là mạch tử hoàng vĩnh viễn đều là tự tin tràn đầy tựa hồ đem hết thảy đều nắm chắc ở trong tay công chúa điện hạ có điều không biết hôm nay có một người tú nữ không cẩn thận ở luyện tập thời điểm té xỉu, tạo thành một ít hỗn loạn lệ phi nương nương cảm thấy phạt chạm quá mức rất nhỏ cho nên tính toán đổi một cái trừng phạt phương pháp gian đe cảnh cáo giáo tập cô cô đường tả tả đem chân tướng nói rõ ràng không có nhân cơ hội thêm mắm thêm muối đã sớm nghe nói lệ phi có các loại trừng phạt người thủ đoạn không biết lệ phi nghĩ ra cái gì hảo biện pháp bản công chúa cũng muốn nghe vừa nghe, mạch Vân Loan đi đến giáo tập cô cô ghế dựa ngồi hạ, kiều chân bắt chéo, nhìn về phía dạ lệ thủy, Thánh Y Phạm Tắc đứng ở nàng sau lưng, tò mò nhìn trầm chằm thiếu âm xem, hình như là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn đại cứu cứu, chỉ là phạt chạm nơi nào hội trưởng trí nhớ, tự nhiên là phải dùng hình mới có thể. Lệ Phi mở miệng nói, vỗ vỗ tay. Lập tức làm cung nữ đem nàng gần nhất tân chế tạo hình cụ lấy ra tới Đây là ta ngày gần Đây mệnh người giỏi tay nghề chế tạo hình cụ Tên là ngàn châm xuyên tim Chỉ cần bắt tay trưởng ấn ở này tràn đầy tế châm thất thượng Liền sẽ đau như xuyên tim Tin tưởng, lấy này hình phạt tới làm khiển trách Nhất định sẽ kêu những cái đó không quy củ người Trường điểm trí nhớ Nàng mở miệng giới thiệu lên Nhìn cái này dựng ngược vô số căn tế châm hình cụ Trên mặt rất là đắc ý, nàng cái này hình cụ vừa không sẽ muốn người tánh mạng, lại có thể gọi người đau đớn muốn. Chết, ai nha nha, thật là hảo ngoan độc hình phạt a cũng chỉ có giống ngươi như vậy xả hiết tâm địa người, mới có thể chỉnh ra loại này hình cụ đi. Mạch Vân loan kinh ngạc nói, nguyên bản liền nghe nói lệ phi ngoan độc, hôm nay vừa thấy, kia quả thực chính là phát dồ a giáo tập cô cô đường tả tả nhìn thấy này hình cụ. Sắc mặt đặc biệt khó coi, còn lại tú nữ càng là vẻ mặt trắng bệch, bị dòa đến hai hùng khiếp vía, liền hô hấp đều rồn dập vài phần. bổn cung cái này tân, hình cụ vừa mới làm tốt, chính cần phải có người thử xem hiệu quả, khiến cho lần này nháo sự người khởi sướng ra tới nếm thử này tư vị đi. Lệ phi tanh hồng môi trương trương, dường như muốn hút người máu lộ ra giữ tợn cười. Nàng phất phất tay, muốn cho cung tỷ đi đem thiểu âm mang lại đây dụng hình. Phương Thiệu Cẩm cùng Diệp Sa Đình đều sợ hãi, không nghĩ tới một kiện nho nhỏ sự tình, sẽ nhào đến như thế nông nỗi. Khương Lị cái chán đều nổi lên mồ hôi lạnh, nắm tay nắm đến. Sinh khẩn, đêm thanh cử cùng Tần Trúc Đào nhìn thấy Thiều Âm muốn xui xẻo, đều là lộ ra đắc ý chi sắc, trong lòng than giải mau thay. Lệ Phi Nương Nương không phải nói, muốn bắt đi dụng hình chính là trận này hỗn loạn người khởi sướng, kia cùng ta có cái gì quan hệ. Thiểu âm bình tĩnh đứng ở một bên, thanh thúy êm tai tiếng nói, nói năng có khí phách rơi xuống. Này hết thảy người khởi sướng còn không phải là ngươi sao? Ngươi hiện tại mới sợ hãi, muốn tìm lấy cớ, đã chập. Đêm thanh cử lớn tiếng nói, hận không thể sớm một chút nhìn thấy thiểu âm bị rụng hình. Nếu này đôi tay phế đi, sau này xem nàng như thế nào lại câu dẫn võ tôn vương. Một cái tàn phế, vương ra là tuyệt đối chướng mắt. Mọi người ánh mắt đều là không tin thần sắc, đều cho rằng Thiều Âm là sợ hãi dụng hình, cho nên mới nghĩ cách thoát thân thôi. Ta phía trước chỉ là không nghĩ đem sự tình nháo đại, nhưng là tới rồi hiện tại, ta cũng không thể không nói ra lời nói thật. Lúc trước ta sở dĩ sẽ té ngã, là bởi vì có người đẩy ta, nếu không có người kia đẩy ta, tự nhiên sẽ không có sau lại hỗn loạn. Này hết thảy người khởi sướng đó là cái kia đẩy ta người. Thiều âm nhàn nhạt, nhạt nói, ngư khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lọt vào mỗi người bên tai. Đó là người nào đẩy ngươi? Ngươi nhưng thấy. Giáo tập cô cô đường tả tả nghe được Thiều âm nói, không khỏi đôi cái này cô nương nhìn với con mắt khác, hiểu được điệu thấp làm việc, không đem sự tình nháo. Đại, là thực hiểu được sinh tồn chi đạo người. Ở trong cung muốn sống sót, quan trọng nhất chính là có thể nhẫn người chi không thể nhẫn. Biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ta không phát hiện, đối phương là ở ta phía sau đầy. Thiểu âm lắc lắc đầu, trên mặt đốm đen, dưới ánh nắng trung phá lệ bắt mắt. Quả thực chính là vớ vẩn. Ngươi không có bằng chứng, cho rằng chúng ta là ngốc tử, sẽ tin ngươi không thành. Lệ phi nghe được nàng lời nói, phá lên cười. Dùng như vậy. Kỳ xảo cũng tưởng lừa bổn cung, thật là ngu không ai bằng. Thiểu âm tiểu thư là vô tội. Thấm nghiên mới vừa rồi ở té ngá phía trước, sát thật nhìn thấy có người duỗi tay đẩy thiều âm một phen, chỉ là không có thấy rõ ràng nàng bộ dáng, chỉ thấy được nàng trên cổ tay, tựa hồ mang một cái bích ngọc vòng tay. Lan thấm nghiên ôn nhu như mưa phùn tiếng nói, tự hồng nhạt anh đào môi trung thổ lộ mà ra. Vì sao ngươi vừa rồi không nói? Giáo tập cô cô đường tả tả nghe vậy, không? Cấm mở miệng dò hỏi. Thấm nghiên còn chưa mở miệng, Lệ Phi nương nương liền tới rồi, vẫn luôn không có cơ hội nói ra. Lan thấm nghiên nhu nhu nói, trên người chàng ngập quyển sách chi khí, nói lên lời nói tơi cũng là không nhanh không chậm. Một cái vòng tay có thể chứng minh cái gì? Bao nhiêu người trên tay mang vòng tay, phạm vi này cũng quá quảng. Lệ Phi giận chừng mắt Lan thấm nghiên, không nghĩ tới cái này nha đầu thúi ở cái này mẫu chốt thượng cho nàng ngáng chân. Hừ. Nàng chuyện tốt, tả tả ngươi đi đem trên tay có mang bích ngọc vòng tay tú nữ đều tìm ra. Trưởng công chúa Mạch Vân Loan mở miệng nói, ánh mắt đảo qua này đó tú nữ khuôn mặt, làm các nàng đều cúi đầu tới. Tuân mệnh, các ngươi hiện tại đều không được lộn xộn nếu không chính là có tật giật mình. Giáo tập cô cô đường tả tả lập tức từng cái xem xét lên, nhưng phàm là trên tay mang bích ngọc vòng tay tú nữ, đều bị nhất nhất kêu ra nhất nhất kêu lên, chạm thành một loạt công chúa Điện Hạ. Trong tay mang bích ngọc vòng tay tú nữ tổng cộng 17 người, đều ở chỗ này. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn mạch vân loan, như thế nhiều tú nữ đều có mang bích ngọc vòng tay, ai mới là từ phía sau đẩy thiểu âm người đâu. Như thế nhiều mang bích ngọc vòng tay người, chẳng lẽ nói các đều là đẩy nàng người không thành. Ta xem là các nàng hai cái thông đồng một hơi, hai người đều phải cùng tội luận xử, cùng nhau chịu hình. Lệ phi dơ dơ lên tinh tế lông. Mày! thật dài móng tay bộ lóe quang mang trói mắt. Chậm đã, tiểu nữ tử tuy rằng chưa từng nhìn thấy là người phương nào đẩy ta, nhưng là lại có tổ truyền một cái bảo bối tên là kính chiếu yêu, có thể chiếu ra chân chính xuống tay người. Phạm là trong lòng có quỷ người, liền sẽ bị chiếu ra nguyên hình. Thiều âm từ trong tay áo lấy ra một mặt tiểu gương, là chính nàng chế tác thủy ngân kính, lấy tơi bộ trên mặt trang dung dùng, nơi này gương đồng nàng xem đến phi thường mắt. Đau, khoảng thời gian trước liền tìm cái nhàn dỗi làm cái thủy ngân kính. Này thật là hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn nhân tâm, cấp bổn cung kéo đi xuống. Lệ phi ngữ khí châm chọc nói, kìm nén không được trong lòng đối thiểu âm kiều thị, lập tức hạ lệnh nói. Trên đời này chẳng lẽ thực sự có kính chiếu yêu, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng Ngươi không ngại thử xem xem, cũng làm bản công chúa kiến thức một chút kính chiếu yêu thứ này. Mạch vân loan ở chỗ này Sao lại kêu dạ lệ Thủy như ý Mở miệng làm thiểu âm thử xem kính chiếu yêu Ngọc nhan thượng tràn ngập chờ mong cùng tò mò Không biết thiểu âm có cái gì biện pháp chiếu ra một cái yêu tinh tới Hảo Ta đây liền bắt đầu chiếu Tất cả mọi người đều bắt tay trưởng vương tới Thiểu âm đi đến dưới ánh mặt trời Đem trong tay tiểu hương Chiết xả ra trùm tia sáng Hướng tới này đó tú nữ trong tay rơi đi Nhìn thấy nàng trong tay đặc biệt gương, tú nữ nhóm trong lòng cũng là phá lệ thấp thỏm. Từng đôi mắt đều hướng tới nàng trong tay gương rơi đi. Đương chùm tia sáng từ một đám tú nữ trong tay đảo qua, không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường thời điểm, lệ phi trên mặt lại lộ ra cười dữ tợ. a, yêu tinh hiện thân lạp. Diệp xa đỉnh trên đầu còn đỉnh một cái bình hoa, một kích động, bình hoa đột nhiên rớt đến trên mặt đất, vỡ thành một mảnh cánh. Bình hoa rơi xuống đất thanh âm, như là đại trùy tử, đột nhiên ở mọi người tâm khảm thượng tạp một chút, ánh mắt mọi. Người, không hẹn mà cùng lạc hướng về phía bàn tay thượng phát ra ngân quang tú nữ Tần Trúc Đào. Không phải ta, không phải ta. Tần Trúc Đào sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, không ngừng mà múa may bàn tay thượng ngân quang, không biết vì sao sẽ xuất hiện thứ này. Người tới, đem nàng bắt lấy. Mạch Vân Loan nhìn thấy này kính chiếu yêu, thật sự là chiếu ra yêu nghiệt, lập tức khí phách hạ lệnh, nhìn đến này xuất sắc một màn, nhìn không được vỗ tay tán dương, một tảng lớn. Thị vệ, lập tức đem tần trúc đào chế trụ, đưa tới nàng trước mặt. Ngươi thật to gan, thế nhưng làm ra loại này đê tiện sự tình tới, hiện giờ kính chiếu yêu hạ hiện hình, ngươi còn có gì lấy cớ? Mạch Vân Loan tức giận nói. Nhìn thấy tần trúc đào kia kinh hoàng thất thố bộ dáng liền đoán được thiều âm chiếu ra đầu sỏ gây tội là thật sự. Ta là oan uổng Công chúa điện hạ, lệ phi nương nương, là tiện nhân này nàng hãm hại ta. Nàng biết yêu thuật. Tần trúc đào không ngừng mà. Sát chính mình bàn tay, mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Đây là ta đổ ra chuyển bối, cũng không phải là cái gì yêu thuật, nhưng thật ra ngươi tâm thuật bất chính mới đúng. Thiều âm vẻ mặt vô tội nói, chớp chớp linh động đôi mắt, thu hồi tiểu gương. Kính chiếu yêu chiếu đến người khác đều sẽ không sáng lên, chỉ có chiếu đến ngươi mới có thể sáng lên, hiện tại kính chiếu yêu hiện uy, ngươi chớ có giảo biện. Mạch vân loan lạnh lùng nhìn tần trúc đào liếc mắt một cái, đối. Với cái này mưu toan hãm hại nàng tương lai tẩu tử người, không có một chút sắc mặt tốt. Lệ phi nương nương không phải vẫn luôn công chính nghiêm minh sao? Kia này cả gan làm loạn tú nữ, liền giao cho ngươi xử trí. Tin tưởng lệ phi nương nương, sẽ không làm việc thiên tư đi. Tự nhiên sẽ không. Nếu kính chiếu yêu đều chiếu ra nàng chân chính người khởi sướng, kia bổn cung nơi nào sẽ thiên vị. Người tới, cho nàng dụng hình. Lệ phi ảo não nhìn đêm thanh cử liếc mắt một cái. Phân phó nàng làm một chút nho nhỏ sự tình đều làm không xong, thật là vô dụng. Đêm thanh cử nhìn thấy tần trúc đào bị kéo đi hành hình, nhìn kia máu chảy đầm đìa hình ảnh, nghe kia trói tai kêu thảm thiết, sắc mặt khó coi. Cũng may lúc này đây không phải chính nàng động thủ, nếu không, chính là nàng rơi vào kết cục này. Mặt khác tú nữ nhóm nhìn thấy tần trúc đào tay bị ấn đến châm bản thượng, sắc bén châm đã đâm mu bàn tay, máu tươi đầm đìa, có vài cái đều dòa hôn mê, không? Có dòa vựng người, sắc mặt cũng cùng thấy người chết giống nhau. Cả người phát run Các nàng có từng gặp qua như thế độc ác hình phạt Ở trong cung một cái vô ý Thật là vạn kiếp bất phục Thiều âm hờ hứng nhìn lệ phi kia diễm lệ mặt Hôm nay nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị Sợ giờ phút này chịu hình người chính là nàng. Hảo, bổn cung cũng mệt mỏi Các ngươi chậm rãi huấn luyện đi Sau này bổn cung sẽ thường xuyên đến xem của các ngươi Lệ phi nhìn thấy lần này không có Biện pháp đối phó thiều âm Liền xuất lính đại đội người rời đi Cung tiến lệ phi nương nương Bản công chúa cũng muốn hồi cung Mạch Vân Loan chỉ là đến xem thiểu âm Người cũng gặp được Liền mang theo thánh y phàm dẹp đường hồi phủ Chỉ là nàng trong lòng vẫn là đặc biệt nghi hoặc Thiểu âm đến tột cùng là như thế nào Chiếu ra phía sau đẩy nàng người đâu Kia kính chiếu yêu quả thực như thế thần kỳ Cung tiến công chúa điện hạ Hảo, đại gia hôm nay liền huấn luyện Đến nơi đây Đều trở về nghỉ tạm đi Đi thỉnh ngự y lại đây Thế tần tú nữ trị liệu Diệp tú nữ lưu lại Tiếp tục phạt chạm. Giáo tập cô cô đường tả tả nhìn thấy đại gia tinh thần trạng thái Liền mở miệng nói Mọi người nghe vậy như chút được gánh nặng Lục tục rời đi đại điện Dư lại diệp xa đỉnh rơi lệ đầy mặt nhìn rời đi mọi người Thiều âm Ngươi kính chiếu yêu quá thần kỳ Hôm nay cũng thật là sợ bóng sợ gió một hồi Lan thấm nghiên đi ra đại điện, hướng tới thiểu âm, gật gật đầu, ôn nhu nói, đúng vậy, âm mội mội kính chiếu yêu quá lợi hại, lập tức liền chiếu ra cái kia hư nữ nhân. Phương thiệu cẩm vừa rồi cũng là đổ mồ hôi, tự mình thể nghiệm tới rồi cung đình nội đấu kinh tâm động phách, nàng cũng sợ tới mức không nhẹ. Âm mội mội kính chiếu yêu chính là đồ gia truyền, tự nhiên là lợi hại. Khương lị mở miệng nói, trong mắt cũng tràn ngập hâm mộ chi sắc. Đúng vậy, ta đã có thể dựa này đổ ra chuyển hộ thân, bằng không liền tao. Ương lạc, thiểu âm làm như có thật nói, không có nói ra chân chính nguyên nhân. Kia hương bất quá là một mặt phi thường bình thường gương thôi, chỉ là bởi vì nàng siêm y thượng giải đặc thù bột bạc, kia từ nàng phía sau đẩy nàng người, trên tay nhất định dính loại này bột bạc. Ngày thường này bột bạc là nhìn không thấy, là nàng lấy tới trừ vị dùng. Loại này bột bạc yêu cầu cùng mồ hôi chung mối phân lẫn nhau phản ứng, dưới ánh nắng chiếu xuống mới có thể sáng lên, cho nên, nàng mới có thể dùng một mặt nho nhỏ gương chiếu ra hãm hại nàng người. Nàng giải quyết lúc này đây nguy cơ, nhưng lại cảm giác được lớn hơn nữa nguy cơ, kia lệ phi tựa hồ đối nàng có rất mạnh địch ý, xem ra là địch phi hữu. Sau này có như vậy một cái đại địch, nàng càng muốn cẩn thận chặt chẽ, mới có thể bình yên vượt qua ở trong cung hai tháng. Đứng một ngày, cả người đều là xú hãn, đợi chút trở về cần phải hào hảo rửa rửa, cũng không biết ở cái gì địa phương tắm rửa. Phương Thiệu Cẩm mở miệng nói, hôm qua vừa mới vào cung, các nàng nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này, hôm nay cung huấn lúc sau, nàng nhưng thật ra coi trọng khởi vấn đề này tới. Bị ngươi như thế vừa nói, ta cũng cảm thấy trên người dính hồ hồ, thật là không thoải mái, đợi chút khẳng định phải hào hảo tắm nước nóng. Khương Lệ gật gật đầu, trong cung huấn luyện so nàng trong tưởng tượng còn muốn mệt, nếu sau này đều phải quá như vậy nhật tử, kia nàng thật sự không biết. Muốn như thế nào qua? Nghe nói ngự hoa viên chung có một cái thiên nhiên suối nước nóng trì, đáng tiếc chúng ta không thể đi ra ngoài, bằng không phao phao suối nước nóng, nhất định phi thường thoải mái. Lan thấm nghiên ôn nhu nói, đối với hoàng cung nàng rất rõ ràng, bởi vì nàng mẫu thân thanh ý đã từng chính là điệp hậu bên người nữ quan vẫn là ngự tiền thượng nghi ở nàng vào cung phía trước nàng nương đã từng để điểm quá nàng rất nhiều sự tình ta chủ chính là vuốt thúy cung liền không cùng các ngươi đi một đường nàng hướng tới thiều âm gật gật đầu từ trong tay áo lấy ra một kiện đồ vật phóng tới thiều âm trên tay đây là có người thác ta cho ngươi người nọ nó nói hắn đưa ra đi đồ vật là sẽ không thu hồi tới Hôm nay ngươi đắc tội lệ phi, muốn cẩn thận một chút. Thiếu âm tiếp nhận đồ vật, thấp giọng dặn dò một câu, nàng nhìn ra được lệ phi người này lòng dạ hẹp hòi, nói vậy sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng nắm trong tay báo ở vải vóc đồ vật, thực nghi hoặc là cái gì người đem đồ vật cho nàng. Bất quá ở chỗ này cũng không có phương tiện xem, nàng vẫn là trở về lại mở ra. Ngươi cũng muốn cẩn thận, nếu có cái gì không thể giải quyết sự tình. Liền thác cung nữ tìm tập thu cô cô tới một chuyến, nàng sẽ giúp ngươi. Lan thấm nhiên hơi hơi mỉm cười, tựa như xuân hoa nở rộ, tú sắc thanh lệ. Nàng nếu dám mở miệng giữ gìn thiều âm, tự nhiên sẽ không sợ lệ phi. Nàng là điệp hậu người bên cạnh, nếu muốn. Động nàng, cung cấp vì thế khiêu khích điệp hậu quyền uy. Chẳng sợ điệp hậu thường xuyên không ở trong cung, nhưng là ở thiên diệu hoàng chiều lại là tuyệt đối quyền uy một người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu bởi vì điệp hậu yên lặng mà xem thường nàng, kia kết cục tất nhiên phi thường thê thảm, ra làm nàng tiến cung bảo hộ thiểu âm, nàng tự nhiên sẽ làm hết sức. Xem hôm nay thiều âm biểu hiện, trong cung đấu tranh dù cho hiểm ác, nàng hẳn là có thể ưng đối. Âm muội muội chúng ta, mau trở về đi thôi, hôm nay mới huấn luyện nửa ngày, đều mệt đến ta eo đau bối đau, chạy nhanh trở về nghỉ một lát. Phương Thiệu Cẩm nhìn thấy thiểu âm phát ngốc Liền mở miệng tiếp đón nàng cùng nhau trở về Đúng rồi Ta vào cung phía trước liền nghe nói Kính hoa cung cách đó không xa Có một mảnh hồ khả xinh đẹp Giống như kêu trăng non hồ Bên hồ mọc đầy hoa lau Thời tiết này đúng là nở hoa mùa Kia tảng lớn tảng lớn hoa lau Nhìn qua tựa như tuyết trắng xóa Uy úy đồ Sộ Khương Lị lơ đáng nói Kính hoa cung tuy rằng vị trí hẻo lánh Khoảng cách ngự hoa viên lại rất gần Nàng cũng là nghe nàng cha nói qua việc này, mới biết được có trăng non hồ cái này địa phương. Lị tỷ tỷ trăng non hồ ở kính hoa cung mặt sau cái gì vị trí đâu? Thiểu âm nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi, đối với nàng theo như lời trăng non hồ có rất lớn hứng thú. Chúng ta kính hoa cung mặt sau chính là ngự hoa viên, trăng non hồ ta không có đi qua, nhưng ta nghe cha nói, trăng non bên hồ biên có một gốc cây ngàn năm bạch mai thụ, lớn lên đặc biệt cao lớn. Hơn nữa nhất thần kỳ chính là kia hoa mai thụ Một năm bốn mùa đều là hoa khai bất bại Giống như là thần tích giống nhau Khương lị mãn nhãn hướng tới Kỹ càng tỉ mỉ nói Nghe đi lên thật là gọi người khát khao Thiểu âm trong đầu hiện ra một bộ bạch mai phân lạc Hoa lau tuyết trắng hình ảnh Nhàn nhạt tiếng nói Giống như lưu tuyển chảy quá Nơi đó tuy rằng đẹp Nhưng lại là Trong cung cấm địa Là nghiêm cấm cung nhân quá khứ Khương Lệ tiếc nuối nói, lại cũng không có nhắc lại cái này đề tài. Thiểu âm như suy tư gì, đi theo các nàng đi trở về sở chủ nhà ở. Phương Thiệu Cẩm trở về phòng lúc sau, liền đi hỏi thăm một chút, biết được tú nữ nhóm tắm gội địa phương, thế nhưng là công cộng đại nhà tắm. Ngắm lại như vậy nhiều người cởi sạch đứng ở đại nhà tắm bên trong tắm rửa, nàng liền cảm giác biệt nữ. Muốn đi đại nhà tắm, ta thật đúng là không? Thói quen! Nhưng là cũng không thể không tắm rửa a Thật là quá làm giận. Này tiến cung căn bản là là chịu tội. Ăn không đủ no ngủ không ấm liền tĩnh Cư nhiên liền cái nước ấm tắm đều không cho người tẩy. Khương lị thở phì phì nói. Ngồi ở một bên sinh hờn dỗi Thiểu âm nghe được muốn đi đại nhà tắm tắm rửa. Nàng hòa ở trên mặt trang dung nhưng không để phòng thủy. Nếu là không cẩn thận tẩy thoát. Vậy phiền toái Nàng ngồi ở mép giường. Mở ra lan thấm nghiên đưa cho nàng vải vóc nhỏ dài tay ngọc mở ra vải vóc liền nhìn đến bên trong đồ vật linh mắt bên trong lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc đó là một trương màu bạc nửa thể diện cụ mặt nà hình dạng tựa như một con dương cánh điệp nhi lại như là thiên sứ cánh chim tinh mỹ ám văn tuyên khắc với mặt nà thượng tính chất uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh ve phía cuối rũ trụy mượt mà thật nhỏ ngọc châu mỗi viên ngọc châu no đủ sáng trong đều là nhất thượng thừa ngọc châu đây là ngày đó Nàng đi tham gia phù dung yến thời điểm mang điệp vũ bạc cánh, nàng đem vật ấy vật quy nguyên chủ, lại không nghĩ hắn lại lần thứ hai gọi người cho nàng. Tay cầm cái này điệp vũ bạc cánh, nàng trong lòng tức khắc có chút loạn, như là một cuộc chỉ rối lý không rõ, cắt không ngừng. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, là muốn đi ra ngoài hít thở không khí, bằng không xác định vững chắc phải bị tức chết. Khương lị tính tình nóng này, sở hữu cảm xúc đều viết ở trên mặt. Đừng có gấp, sẽ có biện pháp giải quyết, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần chúng ta khắc kỷ thận hành, muốn vượt qua này hai tháng, cũng không phải không có khả năng. Thiểu âm doanh doanh đứng dậy, một bộ vừa người cung trang, sấn đến nàng dáng người càng thêm mạn rượu. Nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, trên người yên lặng hơi thở, làm phương thiệu cẩm cùng khương lị nguyên bản có chút nôn nóng tâm tình, cũng bình phục xuống dưới. Đúng vậy khắc kỳ thận hành mới. Là chúng ta nên làm, này trong cung không phải chơi đại tiểu thư tính tình địa phương. Phương thiệu cẩm kiến thức quá lệ phi thủ đoạn, càng thêm cảm thấy này thâm cung chính là như đi trên băng mỏng, nàng thật hy vọng hai tháng thời gian chỉ chớp mắt đã vượt qua. Điện tuyển bên trong không cần bị tuyển thượng, rồi mới hồi chung không cần bị tuyển thượng, rồi mới trở lại chính mình trong nhà. Lúc này sắc trời còn lượng, kính hoa trong cung có rất nhiều tú nữ xuất nhập, rất Nhiều mặt khác cung lại đây huấn luyện tú nữ lục tục đi ra ngoài, cho nên thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Thiểu âm từ môn trung đi ra kính hoa cung, hướng tới kính hoa cung lúc sau đi đến. Chính như Khương Lệ lời nói, kính hoa cung mặt sau chính là ngự hoa viên, bạch ngọc điêu lan, phồn hoa mùi thơm ngào ngạt, nhất phái tráng lệ huy hoàng cảnh tượng. Nàng tản bộ hướng tới bạch ngọc cầu đã đi đến, theo trong không khí một sợi hoa mai hương khí, hướng tới trăng non hồ phương. Hướng đi tới, trốn tránh ở nàng xiêm y ngủ trồn nhi tiểu manh manh, cũng dò ra đáng yêu đầu nhỏ, tròn xoe mắt to, nhìn xung quanh ngự hoa viên cảnh đẹp. Nàng hành tẩu với hoa gian, dọc theo đường đi không có nhìn thấy một người. Trăng non hồ là cấm địa, ngày thường tự nhiên không có cung nhân dám vi phạm lệnh cấm tới gần nơi đó. Đúng là bởi vì nghe thế địa phương là cấm địa, thiểu âm mới tưởng mạo hiểm đi một chuyến. Theo hoa mai hương khí, nàng tìm được rồi kia phiến trăng. Non hồ, đương tuyết trắng hoa lau, tự nàng đáy mắt lan tràn mở ra, nàng liền nhìn đến Khương Lị theo như lời trăng non hồ. Nằm tuyết miên vân hoa lau vòng quanh khắp hồ lan tràn mở ra, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Nàng từ ống tay áo lấy ra một cái túi tử, đi vào hoa lau đãng, ngắt lấy khởi hoa lau. Các nàng chăn quá mỏng, hiện giờ chỉ có thể lấy hoa lau thay thế sợi bông bỏ thêm vào đi vào, bằng không này mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông. Tất nhiên muốn đông lạnh bị bệnh, bàn tay trắng tháo xuống hoa lau, để vào túi bên trong, thân ảnh nho nhỏ ở hoa lau thấp thoáng dưới, cơ hồ nhìn không thấy, liền ở nàng hái được tràn đầy một túi hoa lau là lúc, chợt nghe được một trận tiếng trời êm tai tiên nhạc mờ mịt mà đến, nàng chói chặt túi miệng, đặt ở một bên trên mặt đất, thật cẩn thận địa tạng thân với hoa lau tùng chung, xuyên thấu quá khe hở hướng tới kia tiếng đàn phương hướng nhìn lại, như thế nào sẽ là hắn? nhìn đến kia hoa mai dưới tảng cây đánh đàn người nàng lộ ra vẻ khiếp sợ mạch tử hoàng người mặc một bộ hắc như mực sắc trường bào ngồi trên bạch mai thụ dưới tuấn mỹ tuyệt luôn khuôn mặt đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong tóc dài lộ ra rượu hồng màu sắc dường như một cây mây tía trưng vựng với lá phong phía trên hắn cả người lộ ra ưu nhã khí chất vài sợi tóc mái hạ xuống giữa mày nửa che hắn thâm thúy cơ trí đôi mắt hắn trước người bày một chương đàn cổ Hắn ngón tay thon dài, với cầm, huyền phía trên du tẩu, một mảnh nhỏ xinh nhã khiết hoa mai cánh hoa, như tuyết hoa hạ xuống hắn trên tay. Mông lung sương mù, mỏng như cánh ve, lượn lờ ở hắn bên cạnh người, dưới chân tảng lớn màu bạc sao trời thảo cùng màu vàng ánh trăng hoa, lưu chuyển điểm điểm trong suốt hoán màu, tựa như một cái tươi đẹp cảnh trong mơ. leng keng, tiếng đàn với mạch tử hoàng đầu ngón tay dây dưa ra gọi người lòng say thần mê âm vật. Thiều âm phản phất gặp được khiếu ngày phá vân mà. Ra, tươi đẹp dương quang chiếu sáng lên thiên địa. Chỉnh trái tim cùng với khi thì ca vút khi thì thanh u âm luật. Bay lên rơi xuống. Tại đây một khắc, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều bị thật sâu chấn động. Đã từng nghe thiểu nhạc nói qua, so với mạch tử hoàng. Hắn đàn tấu nhạc khúc không tính cái gì. Lúc ấy nàng không có đem những lời này hướng trong lòng đi. Chỉ có nàng tự mình thể nghiệm quá sau. Mới biết được cái này nhìn qua giống như vạn năm băng sơn khí Phách nam tử, nhưng giết địch, nhưng nhu tình Hắn bắn ra tiếng đàn, có thể nói là suốt thần nhập hóa Ai ở nơi đó? Mạch tử hoàng tiếng đàn chợt dừng lại, mở sắc bén đôi mắt Hướng tới thiểu âm phương hướng rơi đi Thiểu âm nhìn thấy chính mình bị phát hiện Vội vàng hướng tới mặt sau thối lui Không nghĩ làm mạch tử hoàng phát hiện Nếu không nàng cũng không biết như thế nào giải thích chính mình không ở kính hoa cung thụ huấn, chạy đến trong cung cấm địa sự tình. Bất quá! Nàng lui hai bước, một chân dẫm không, liền tài tới rồi trăng non hồ trong vòng. Nàng trong lòng nói một tiếng xui xẻo, giống như mỗi lần gặp được hắn, nàng đều phải trải qua một lần thủy kiếp. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết oan gia không thành? Vẫn là bọn họ đời trước kết hạ cái gì nghiệp duyên, đời này mới có thể như thế dây dưa không thôi. Nàng kịp thời ngừng thở, không có sặc đến thủy, nhưng là một thân siêm y lại là ước đẫm. Trên mặt nàng trang dung vốn chính là một. Ngộ thủy liền hóa khai, sẽ không thương đến nàng da thịt. Có thể nghĩ, giờ khắc này trên mặt nàng che dấu nhất định đã đều bị hồ nước tẩy đi. Cho bùn vương quay đầu tới. Mạch tử hoàng không biết khi nào, đã xuất hiện ở nàng sau lưng, một tay đem nàng lôi ra hồ nước, lạnh leo tiếng nói. Cơ hồ muốn đem thiểu âm sinh sôi đông lạnh thành khối băng. Cái này địa phương là hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu năm đó đính ước nơi, cho nên bị liệt vào hoàng cung cấm địa, cái này to gan lớn. Mật nữ nhân, cũng dám tiến vào. Thiểu âm nghe được hắn kia trộn lẫn băng tiếng nói, cảm nhận được hắn giọng nói chung kiên quyết cùng bá đạo. Nàng biết khẳng định tránh không khỏi đi, chỉ có thể chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Thanh thanh thiển thiển thu dương. Sái lạc ở thiểu âm kia trương trắng tinh không rảnh tuyệt mỹ ngọc nhan phía trên, tựa như lưu luyến năm xưa bên trong, kia một đóa thịnh thế thanh liên, sáng trong khuynh hoa, tổ tuyết vân thư, trong suốt bọt nước, lây dính ánh mặt trời huy hoàng sắc thái, thâm nhiễm với nàng tiểu quạt hương bổ dường như lông mi vũ phía trên, giống như từng viên trong sáng chân châu, kia một đôi linh đồng, thủy sáng mê ly, phản phất giống như bao trùm lụa mỏng cảnh trong mơ. Kêu mạch tử hoàng cơ hồ trong nháy mắt liền phải bị lạc ở nàng yên lặng con ngươi trong vòng. Ngươi là cái nào cung điện tú nữ? Vì sao tư sấm cấm địa? Mạch tử hoàng thật sâu hô hấp một ngụm tràn ngập hơi nước lánh không khí, làm. Chính mình thanh tỉnh một chút, lánh mắt liếc khôi phục tuyệt thế chân dung thiểu âm. Gương mặt kia nhìn qua đã xa lạ lại quen thuộc, hẳn rõ ràng không có gặp qua gương mặt này. Nhưng đáy lòng kia cổ không lý do rung động, lại không biết từ đâu mà đến. Hắn gặp qua Mỹ nhân không ít, để tay lên ngực tự hỏi không phải cái loại này nhìn thấy xinh đẹp nữ hải liền sẽ ý loạn thần mê nam nhân, nhưng cố tình nhìn thấy nữ tử này thời điểm, ngực hắn có loại kỳ dị nóng rực. Nàng Mỹ đến, có thể nói là khuyên quốc khuyên thành, nhưng là lại một chút không đột ngột, cũng không phải cái loại này diễm lệ quyền rũ Mỹ, nộn môi kiểu nếu đạm phấn hoa sen, quỳnh mũi tiếu nếu u tuyết tình quang, mày đẹp nha nếu lam sơn lưu ải. Mặc phát thấm bọt nước Dưới ánh mặt trời phiếm nhu ánh sáng chạch Nàng cái loại này Mỹ Nhẹ nhàng yên lặng phảng phất là không trung hành vân Lại phảng phất là khe núi chảy xuôi tuyển lưu Một tia điểm nhiên mà thấm vào hắn nội tâm Kêu hắn Cả người lỗ chân lông đều mở ra Thoải mái đến cực điểm Ta ta là vốt thúy cung tú nữ Thiểu âm nhìn thấy hắn không có nhận ra chính mình Lập tức làm bộ hoảng loạn vô thố Hòa sen không thắng thẹn thùng cúi đầu Nhờ tới phía trước lan thấm nghiên theo như lời vũ thúy cung, liền lấy này qua loa lấy lệ qua đi. Một bộ lục ý giặt rào cung trang, súng nước thủy sắc, bao vây lấy nàng chọc người mơ màng là lướt thân thể mềm mại, như là ngày xuân hơi vũ bên trong kia bích thủy. Gợn sóng chung lay động thủy thảo, cuốn quanh chủ hắn tâm thần. Ta không biết nơi này là cấm địa, chỉ là tới nơi này ngắt lấy một chút hoa lau bỏ thêm vào chăn, trong cung phát chăn quá mỏng, già hàn thời gian. Sợ là muốn đông lạnh bệnh Nàng nhu nhược tiếng nói Xứng với nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng Liền tính là bách luyện cương Cũng sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu trích hoa lau Mạch tử hoàng nhớ rõ trong cung chăn đều rất rắn chắc Đối với nàng cái này cách nói có Chút nghi hoặc Không có hoàn toàn tận tin Đúng vậy Ta ngắt lấy hoa lau liền ở nơi đó Thiểu âm biết hắn cẩn thận đa nghi Cho nên liền đem đặt ở một bên trên mặt đất túi mở ra Làm hắn xem cái rõ ràng. Ha đế, một trận gió lạnh phất quá, nàng không khỏi run run một chút, thình lình đánh cái hát xì. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng đánh hát xì, mày không khỏi nhăn lại, cởi xuống chính mình áo choàng khoác ở nàng trên người. Chỉ là làm xong cái này động tác, chính hắn cũng. Có chút hoang mang, vì sao sẽ nhìn không được quan tâm nàng. Hắn căn bản là không quen biết cái này cô nương. Ở hắn trong trí nhớ thiểu âm bộ dáng là đầy mặt đốm đen, hơn nữa nàng chủ địa phương là kính hoa cung, cho nên hắn căn bản không có hướng thiểu âm trên người liên tưởng. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Mạch tử hoàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tổng cảm thấy nàng là như vậy quen thuộc. Vương gia thiên nhân chi tư, tiểu nữ tử từ từng ở phù dung bữa tiệc. Gặp qua, chỉ là tiểu nữ tử bất quá là một tiểu nhân vật không quan trọng, cùng vương gia vội vàng gặp qua vương ra cũng là không có ấn tượng. Thiểu âm nghe được hắn nói, khóe miệng chiều chiều, lần thứ hai ngượng ngùng mà trả lời nói, nàng hiện giờ cái dạng này, cho dù là nàng mẹ đều nhận không ra, càng đừng nói là chỉ là vài lần bèo nước gặp nhau mạch tử hoàng. Nàng có cái này tự tin, mạch tử hoàng tuyệt đối nhận không ra nàng tới. Ngươi kêu cái gì tên? Mạch tử hoàng nghe. Được nàng cách nói, tựa hồ cũng có vài phần đạo lý, Phù dung bữa tiệc có rất nhiều thế gia nữ tử đều tới tham gia, hắn gặp qua nàng cũng là thực bình thường sự tình. Tiểu nữ tử họ đường, danh đường đường. Thiểu âm trong lòng nghĩ chạy nhanh thoát thân trở về, nghe được mạch tử hoàng hỏi đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, nàng cảm giác phá lệ đau đầu. Thiệt tình tưởng trực tiếp giải một phen mê dược, đem ra hỏa này mê choáng được, nhưng là nghĩ đến giống như mê dược đối hắn không có. Bao lớn hiệu quả, nàng liền đánh mất cái này ý niệm miễn cho dẫn hắn hoài nghi đường đường đường tên này nhưng thật ra quen tai hình như là hoàng thẩm thân tộc mạch tử hoàng nhớ rõ sát thật có người này là hoàng hậu đường thất thất một cái biểu rất nữ tên đặc biệt thú vị cho nên hắn còn có một chút ấn tượng hắn nhớ rõ đường thất thất phía trước cố ý nguyện muốn đem đường đường đường gả cho hắn vì chính phi có đối hắn để qua vài lần đúng vậy đúng vậy ta chính là cái kia đường đường Thiếu âm nghe được hắn nói là lúc, một lòng ở trong gió hỗn độn nàng chỉ là bịa chuyện một cái tên, không nghĩ tới thực sự có người này. Mặc kệ nàng nhiều khiếp sợ, nàng đều không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không lấy mạch tử hoàng cẩn thận, xác định vững chắc là muốn lộ ra dấu vết. Ta đây có thể đi rồi sao? Trong cung có cung cấm, ta nếu là trở về chậm muốn bị phạt. Tư sấm cấm địa chính là muốn nghiêm trị, ngươi không có lánh phạt, liền tính. Toán đi luôn. Mạch tử hoàng lạnh leo tiếng nói, tựa như thanh tuyển lưu sóng, thanh lánh dễ nghe. Ta không phải cố ý, cậu buông tha. Thiểu âm thủy nhuận đôi mắt, toát ra vô tội ánh mắt, làm nàng nhìn qua càng thêm đáng thương một ít. Nếu không có biện pháp dùng sức mạnh, kia nàng chỉ có thể yêu thế. Để thượng này túi cùng bổn vương lại đây. Mạch tử hoàng nhìn nàng kia đáng thương ủy khuất ánh mắt, tâm khảm tựa hồ bị cái gì va chạm một chút. Hắn quay đầu đi chỗ khác, làm, nàng đuổi kịp hắn, hắn đi đến hoa mai dưới tảng cây, bế lên trên bàn đá đàn cổ, là, thiểu âm khổ khuôn mặt nhỏ, xem ra là phúc không phải hoa, là hoa trốn bất quá, hai người đạp hoa mai, hướng tới ngự hoa viên chỗ sâu trong đi đến, mùa thu ngự hoa viên phong cảnh như cũ tươi đẹp phồn hoa, thu hải đường nếu mây đỏ ngọc tràn, đan lá phong như lửa chiếu tà dương. Hồ Điệp Lan như gầm vóc côi diễm rời đi mai hương bao phủ địa phương, trước mắt là một mảnh đan quế lâm, tảng lớn. Trăm năm đan quế, hương khí nồng đập, thấm vào ruột gan. Vương ra, ngài đây là muốn mang ta đi nào ra, ngài đây là muốn mang ta đi nơi nào đâu. Thiểu âm nhìn hắn cao lớn bóng dáng, trong lòng lại không có cảm giác sợ hãi. Nàng trước nay đều không cảm thấy hắn sẽ thương tổn nàng, ở hắn bên người, nàng ngược lại cảm thấy thực an tâm. Mạch Tử Hoàng nếu là biết nàng đối hắn cảm giác, nhất định sẽ rất là khiếp sợ, bởi vì hắn ở những người khác trong mắt, vĩnh viên đều là lạnh, nhạt mà nguy hiểm, thậm chí có thể nói đúng không người thời nay tình máu lạnh, đi nên đi địa phương. Mạch Tử Hoàng lanh khốc tiếng nói, cùng hắn người này giống nhau, đều là lại băng hàn lại bá đạo. Nghe được hắn hồi đáp, thiểu âm chỉ có thể trầm mặc nhìn hắn bóng dáng, suy nghĩ có thể hay không trên đường khai lưu. Chỉ là lấy mạch tử hoàng thân thủ, nàng còn không có chạy rất xa, xác định vững chắc liền sẽ bị sách trở về. Thiếu âm chỉ có thể nhẫn nại tính tình, tiếp. Tục hướng phía trước đầu đi đến. Xôn sao, xuyên qua một mảnh núi giả, thiếu âm nghe được lưu thác nước thanh âm, xa xa nhìn lại. Kia thác nước phẳng phất giống như ngọc tuyết vẩy ra, lại như là màu trắng mánh hổ xuống núi, kêu nàng tâm sinh chấn động. Trong không khí còn có một cổ kỳ quái hương vị. Cùng này ngự hoa viên nội mùi hoa không hợp nhau Hình như là lưu huỳnh vị Thiểu âm đột nhiên nhớ tới Khương Lị nhắc tới này ngự hoa viên chung có một chỗ thiên nhiên suối Nước nóng, chẳng lẽ chính là ở chỗ này Nàng mãi trước một bước Quả thực nhìn thấy ở hoa quế thủ thấp thoáng hạ Một cái từ đá xây mà thành thiên nhiên suối nước nóng trì Trong ao dòng nước thanh triệt thấy đáy Bốn phía có cây rừng vờn quanh Hoa quế hương khí phát mũi Nước ôn tuyển trung còn mạo hiểm bọt nước, nóng hôi hổi. Chính mình nắm chặt thời gian, ta gọi người đưa kiện sạch sẽ siêm y lại đây. Mạch tử hoàng khốc khốc nói một câu, liền cất bước đi đến suối nước. Nóng trì phía trước một cục đá lớn phía trước, triệu tới một con tước nhi, làm nó bay đi truyền lại mệnh lệnh của hắn. Cảm ơn. Thiểu âm buông xuống túi, từ đại thạch đầu sau xem xét đầu, nhìn thấy hắn không có nhìn lén. Lúc này mới từng cái cởi bỏ xiêm y, khoác ở đại thạch đầu mặt trên, mạch tử hoàng tuy rằng là không có nhìn thấy nàng thoát y thường, nhưng nghe kia cởi quần áo tiếng vang, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến tảng đa lớn phía sau hình ảnh là cỡ nào hương diễm. Từng cái xiêm y tự thiểu âm trên da thịt chảy xuống xuống dưới, lộ ra nàng trắng nón màu da, mấy năm nay nàng tuy rằng ăn không ngon mà không đủ ấm, thân thể có vẻ đặc biệt thon gầy nhưng là bởi vì một phụ mỗi ngày cho nàng dùng nạp lan thần y khai phương thuốc hơn nữa chính nàng dược liệu điều dưỡng nàng màu da hiện giờ nhìn qua đặc biệt trong suốt nàng lo lắng suối nước nóng trung lưu huỳnh sẽ hư hao trên cổ trường sinh ngọc khóa liền hái được xuống dưới đặt ở một bên trên tảng đá dầm nàng chân trần bước vào suối nước nóng trì trong vòng thử một chút thủy ôn độ ấm thực thích hợp nàng cúi xuống thân vút khởi một phùng nhiệt nhiệt nước ôn tuyền hoạt như ngưng chi nước ôn tuyền, ở lòng bàn tay lướt qua, đặc biệt mềm mại. Nàng đem nước ôn tuyền bôi trên trên người, làm thân thể của mình thích ứng như vậy độ ấm, rồi mới mới đi xuống suối nước nóng chỉ bên trong, đem thân thể súng nước ở nước suối trong vòng. Ấm áp dòng nước, mềm. Mại mà đem nàng thân thể mềm mại bao vây lại, trên đỉnh đầu hoa quế sôi nổi nhiều, dừng ở nàng đầu vai, đem hương khí lây dính ở nàng trên người, phát gian, đuôi lông mày Bên môi, ngâm ở suối nước nóng chung, nàng cảm thấy toàn thân đều thả lỏng lại, thân thể ở thủy sức nổi hạ, có vẻ phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng. Tiến cung bất qua ngắn ngủ nửa ngày, nàng cũng đã cảm thấy vượt qua đã lâu. Thân ở với lục đục với nhau thâm cung hậu viện, nàng cảm giác đặc biệt mỏi mệt. Lúc trước ở trong hồ cảm lạnh, hiện giờ ở suối nước nóng phao đến thoải mái, nàng dựa vào suối nước nóng bên cạnh, chậm dai nhắm mắt lại, lại là đã ngủ. Đại thạch đầu ở ngoài, một người tuổi hơn ba mươi cô cô, trong tay phủng một kiện mới tinh tú nữ xiêm y cung cung kính kính mà đứng ở vo tôn vương trước mặt. Vương gia xiêm y đưa tới, còn có hay không khác phân phó. Ngươi đi xuống đi, việc này không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Mạch tử hoàng tiếp nhận siêm y, dặn dò. Nàng một tiếng, tập thu hiểu được muốn như thế nào làm. Ngự tiền thượng nghi tập thu cô cô hành lễ. Chậm rãi mở miệng nói, nàng đã từng ở điệp hậu bên người hậu hạ quá, coi như là trong cung lão nhân, tự nhiên biết chủ tử sự tình, nô tỳ tì là không thể nói bậy. Đúng rồi, còn có một việc ngươi đi an bài một chút. Mạch tử hoàng vẫy vẫy tay, làm tập thu đến gần, rồi mới thấp giọng nói lên. Tập thu ở một bên gật gật đầu, không có nói cái gì dư thừa nói, lên tiếng liền rời đi ngự. Hoa viên, tập thu rời đi lúc sau. Trong tay hắn phủng tú nữ siêm ý, đợi trong chốc lát, nghe được bên trong còn không có phản ứng, không khỏi có chút lo lắng. Suối nước nóng không nên phao lâu lắm, ngươi đã khỏe không có. Mạch tử hoàng mở miệng kêu lên, không có nghe được đáp lại thanh, không cầm có chút sốt ruột. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không trả lời, ta liền vào được. Một, nhị, tam. Hắn cao giọng đếm tam hạ, mặt sau vẫn là không có trả lời. Hắn vội vàng, hướng tới bên trong đi đến, sợ nàng có thể hay không là phao hôn mê. Nếu là chết đuối nói, đã có thể không xong. Hắn vừa mới xoay người, liền nhìn đến thiểu âm đa khoác hắn kia kiện to rộng áo choàng, đem chính mình bao vây đến kín mít. Áo choàng hạ dò ra một con trắng muốt nhu đề, hướng tới hắn duỗi đi. xiêm y cho ta. Nga, mạch tử hoàng ngẩn người, có chút xấu hổ mà đem siêm y đưa cho nàng nhìn nàng phân phát phát khuôn mặt cùng với đạp ở trên cỏ chân trần có thể nghĩ đến nàng bên trong cái gì cũng không có mặc, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu ở trong cơ thể bay nhanh len lỏi mà qua tập trung tới rồi nơi nào đó Ngươi chuyển qua đi không được nhìn lén đi xa một chút thiếu âm giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái rồi tay lấy quá siêm ý lại trốn đến đại thạch đầu mặt sau vắt khô tùy thân khăn lau khô thân mình Thay sạch sẽ siêm oai nàng vội vàng đem xiêm y cùng túi tử sách thượng, rồi mới lén lút từ hoa quế lâm bên kia rời. Đi! Ngươi đã khỏe không có? Mạch tử hoàng đợi nửa ngày, lớn tiếng hỏi, lạnh băng tiếng nói, lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Hỏi vài tiếng lúc sau, vẫn như cũ không có người đáp lại hắn, hắn lúc này mới cảm giác không thích hợp, vội vàng đi đến tảng đá lớn vội đi đến đại thạch đầu lúc sau kia trên tảng đá chỉ để lại hắn áo choàng, bốn phía nơi nào còn có nửa bóng người. Cư nhiên chạy thoát. Hắn ngữ khí có một tia ảo não, cầm lấy áo choàng lúc sau, hắn dư quang trong. Lúc lơ đáng đảo qua suối nước nóng bên cạnh ao biên một kiện tinh mỹ tuyệt luân đồ vật. Là nàng rớt. Hắn ruỗi tay nhặt lên trường sinh ngọc khóa, đoán được là nàng chạy trốn quá vội vàng, cho nên mới quên mất thứ này. Hắn đem trường sinh ngọc khóa thu lên. Nếu biết nàng tên, đến lúc đó trả lại nàng là được. Nghĩ đến đây, hắn liền hướng tới hoàng hậu đường thất thất sở chủ mạt tuyết cung đi đến. Đó là phong đế phong vân hoa vì hoàng hậu đường thất thất chuyên môn kiến tạo tẩm cung. Bởi vì biết nàng tưởng niệm cố hương, cho nên mạt tuyết trong cung trồng đầy nàng cố hương hoa nhảy. Chờ đến hoa khai mùa, cả tòa mạt tuyết cung hoa khai liên miên, đẹp không sao tả xiết. Mạt tuyết trong cung không có kim bích huy hoàng khí phái cảnh tượng. Ngược lại là y theo đường môn kiến trúc phong cách tu sửa, nơi nơi đều là độc vật. trừ bỏ hoàng hậu đường thất thất chính mình mang đến cung nữ, những người khác đều không dám đi vào, cũng nghiêm cấm ra vào mạt. Tuyết cung, hoàng hậu đường thất thất vốn chính là đường môn tiểu ma nữ, nhất am hiểu chính là dùng độc. Bởi vậy mà tuyết cung cũng y theo nàng yêu thích, có các loại độc vật, làm nàng cảm thấy giống như ở nhà giống nhau. Giờ phút này, mà tuyết cung trong vòng, Đường thất thất đang ở một cây đại thụ trong phòng, đùa nghịch một đám trai lọ vại bình. Bởi vì mà tuyết cung không có những người khác tiến vào, cho nên nàng cũng không cần cô cái gì hình tượng vấn đề. Mẫu nghi. Thiên hạ thật sự là không thích hợp nàng, nàng chính là trời sinh tính không dưới tính tình. Nương nương, hôm nay lệ phi thật sự là thật quá đáng, cư nhiên nhúng tay đi quản tú nữ sự tình. Kia cũng không phải là nàng quản sự tình, ở hậu cung bên trong. Chấp chưởng Phượng ấn người là hoàng hậu nương nương. Đường Tả Tả thở phì phì nói, làm cùng Đường Thất Thất từ nhỏ cùng nhau lớn lên khoe mật, nàng nói lên lời nói tơi cũng không có cái gì cố kỵ. Huống hồ nơi này không có cái gì người ngoài, nàng cũng không cần lo lắng. Lệ Phi đi quản tú nữ sự tình, nàng như thế nhàn. Hoàng hậu Đường Thất Thất trong tay nắm một cái bạch xà, nghe được Đường Tả Tả nói, không khỏi quay đầu. Đúng vậy, hơn nữa Làm người kỳ quái chính là, nàng cư nhiên khó xử một cái nho nhỏ tú nữ, tựa hồ ý định cùng cái kia kêu thiểu âm tú nữ không qua được. Đường tả tả vẻ mặt nghi hoặc nói, đối với thiểu âm cũng không quen thuộc. Thiểu âm, tên này rất quen thuộc, đúng rồi, kia. Không phải ta cấp tím hoàng tuyển chắc phi sao? Nghe nói nàng lần này cũng tiến cung thụ huấn, lệ phi thật đúng là không an phật, thế nhưng phải đối nàng hạ độc thủ. Hoàng hậu đường thất thất trên mặt, lộ ra một mặt màu lạnh, lạnh lùng nói. Lệ phi hành vi không bị kiềm chế, thân là sao phi, còn luôn là nghĩ thông đồng chư vị vương hậu, nương nương, ngươi nên trực tiếp đem cái kia dâm phụ trọng lồng heo. Đường tả tả khí bất qua nói, không rõ vì sao đường thất thất muốn nén. Giật, mặc cho lệ phi muốn làm gì thì làm, làm cho hậu cung chướng khí mù mịt, rất nhiều chuyện. Không phải muốn như thế nào làm liền có thể như thế nào làm. Ta trước kia cũng cho rằng, sinh hoạt có thể như vậy đơn giản, ái làm cái gì liền làm cái gì. Nhưng, hiện giờ ta mới biết được, hiện thực chính là như thế tàn khốc, căn bản không phải chúng ta tưởng như vậy tốt đẹp. Có một số việc, liền tính là chịu đựng trùy tâm chi đau, cũng không thể không đi làm. Hoàng hậu đường Thất thất đôi mắt hiện lên một mặt hơi nước, đưa lưng về phía đường tả tả niên thiếu khinh của nàng, cũng ở năm tháng mài du hạ hà, bị ngạnh sinh sinh ma đi bén nhọn góc cạnh. Nàng làm sao không biết lệ phi hành động, nhưng nàng lại không thể đối nàng xuống tay, nếu không, nàng trong lòng tình cảm chân thành liền sẽ chết. Nàng cho rằng chính mình đối mặt vân hoa sinh tử có thể phong khinh vân đạm, nàng cho rằng có thể thông dong làm hắn rời đi sinh mệnh, nhưng là nhìn thấy. Hắn sinh mệnh đe dọa, nàng mới ý thức được, vô luật trả ra bất luật cái gì đại giới. Chỉ cần hắn tồn tại, hắn tồn tại liền hào. Dạ lệ thủy trên tay có một kiện quan trọng đồ vật. Du quan phong vân hoa sinh tử, nàng không thể không thỏa hiệp. Nếu ta cũng đủ dũng cảm, cũng đủ kiên cường, nhất định phải cùng kia yêu cơ đồng quy vu tật. Chính là, ta còn là quá mềm yếu. Đường thất thất hốt mắt trào ra nhiệt lệ, muốn giết chết dạ lệ thủy đối nàng mà nói, bất quá là chuyện nhỏ. Không tốn sức gì, nhưng là, Dạ lệ thủy thủ chung có một chương bảo mệnh vương bài, nàng không có cách nào chơ mắt xem phong vân hoa chết đi, ai đến chỗ sâu trong mới biết đau là vật gì, bởi vì quá yêu mới phóng không khai hắn tay, chẳng sợ hắn không hiểu nàng, hiểu lầm nàng, khí nàng, nàng cũng không có hối hận chính mình lựa chọn, hắn hiện tại chính hận nàng, căn bản đều không nghĩ nhìn thấy nàng, cũng không nghe nàng giải thích, nguyên bản ân ái không tương nghi phu thế. Lại là hình như người lạ Ai, ngươi đừng kích động Bảo trọng thân thể quan trọng Đường tả tả lo lắng nói Gần nhất hoàng hậu nương nương thân thể tựa hồ không tốt lắm Nhưng nàng lại không muốn xem ngự ý Làm nàng càng thêm sốt ruột Nương nương, võ tôn vương tới Đường hữu hữu từ bên ngoài đi tới Thông truyền một tiếng Làm hắn vào đi Chắc là bởi vì thiếu âm sự tình Hoàng hậu đường thất thất lau khóe mắt nước mắt Đi xuống nhà gỗ tự mình đi nganh đón võ tôn. Vương Mạch Tử Hoàng, cái gì phong đem chúng ta võ tôn vương cấp thổi tới? Ta là tới tìm một người, đem đồ vật còn cho nàng. Mạch Tử Hoàng trực tiếp mở miệng nói, không có quanh co lòng vòng thói quen. Tím Hoàng, ngươi tìm người như thế nào tìm được thẩm thẩm nơi này tới? Ta nơi này nhưng không có cái gì mỹ nhân Nga. Hoàng hậu đường thất thất mỉm cười nói, hốc mắt vẫn là có chút hồng nhuận ngươi cười cũng mang theo vài phần miễn cưỡng, ngươi biểu rất nữ đường đường. Đường, không phải ở Vũ Thúy cung sao? Nàng không tới bồi ngươi. Mạch Tử Hoàng còn nhớ rõ tên này, nói vậy chỉ cần đem đồ vật giao cho Đường Thất Thất, liền có thể chuyển giao cấp kia cô nương. Đường Đường, nàng không có tiến cung a? Liền nàng kia tính tình, ta nào dám kêu nàng tiến cung. Đường Thất Thất há to miệng, nghi hoặc nhìn Mạch Tử Hoàng. Đường đường hiện giờ hẳn là ở đường môn, kia nha đầu thích nhất nơi nơi quấy rối nàng cũng không dám làm nàng tiến cung tới. Chơi, huống hồ, tuyển tú nữ vốn là không phải nàng nhạc thấy sự tình, nàng tự nhiên sẽ không làm đường đường tiến vào, nàng không có tiến cung. Mạch tử hoàng không khỏi nắm chặt trong tay trường sinh ngọc khóa, nếu kia khóa, nếu người kia không phải đường đường đường, lại sẽ là cái gì người đâu. Đúng vậy, ngươi không phải là nghĩ thông suốt. Đối chúng ta đường đường có ý tứ đi. Nếu không ta chuyển triệu nàng tiến cung. Hoàng hậu đường thất thất thử hỏi. Trên mặt tràn ngập. Chờ mong. Không cần. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Cáo từ. Mạch tử hoàng nghe nàng như thế nói. Nơi nào còn không biết chính mình khẳng định là bị lừa. Hắn xoay người rời đi mặt tuyết cung. Để lại đường thất thất cùng đường tả mặt trái tướng mạo liếc. Không biết hắn không có tới từ chịu cái gì phong. Dám lừa bổn vương. Bổn vương đảo muốn cha xem xét Ngươi rốt cuộc là người phương nào, Mạch tử hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, Không nghĩ tới hắn một đời anh danh, Cư nhiên, Bị một cái tiểu nữ tử chơi đến xoay quanh, Ha đế, Thiểu âm lại đánh hát xì, Nghi hoặc gái gái đầu, Không biết ai đang mắng nàng, Trên người nàng không có hóa trang bút, Chỉ có thể trước mang lên điệp vũ bạc cánh mặt nạ, Miễn cho bị người gặp được, Nàng từ kính hoa cung một cái thiên môn, Vào cung điện, Nơi này thủ vệ không nghiêm ngặt, nhìn thấy nàng người mặc tú nữ xiêm ý, cũng không có đi bài cha. Âm muội muội ngươi đi đâu? Như thế nào mới trở về? Phương thiệu cẩm, nhìn thấy thiểu âm trở về, vội vàng đứng dậy mở miệng hỏi. Ta đi hái được điểm hoa lau, đại gia đem này đó hoa lau nhét vào chăn bông bên trong, buổi tối sẽ ấm áp một ít. Thiểu âm đem túi mở ra, sắc mặt cũng có chút mỏi mệt, phao cái suối nước nóng. Nàng nhưng thật ra có chút mệt rã rời. a, ngươi nên sẽ không đi nơi đó đi. Khương lị vội vàng đóng cửa lại, trợn mắt há hốt mồm nhìn thiểu âm, không nghĩ tới nàng lá gan như thế đại, cư nhiên đi cấm địa. Hư, thiều âm ngón. Chỏ gác lại với bên môi, làm các nàng không cần lộ ra. Phú quý hiểm trung cầu, tuy rằng ta cầu không phải cái gì phú quý, nhưng này một ít hoa lau cũng có thể làm chúng ta vượt qua này rét lạnh ban đêm so phú quý càng đáng dám mạo hiểm âm muội muội vất vả ngươi phương thiệu cẩm nhìn thấy thiều âm thế nhưng một người đi mạo hiểm cho đại gia mang về hoa lau chẳng sợ chỉ là uyển chuyển nhẹ nhàng hoa lau kia phân tình ý lại so với cái gì đều phải trọng thật là quá mạo hiểm khương lị có chút sau sợ nói nếu là đổi làm nàng cũng không dám đi hoàng cung cấm địa nghe nói nếu bị phát hiện chính là phải bị đánh gãy chân Không có người phát hiện đi Ta này không phải hảo hảo sao Các ngươi mau ra tay trang đi Không cần bị người phát hiện Thiều âm mở miệng nói Làm đại gia cùng nhau động thủ đem hoa lau nhét vào trong chân mặt Ba người thực mau liền đem hoa lau nhét đầy chân Cũng thay ở phạt chạm diệp sa đình tắc một ít đi vào Như vậy buổi tối các nàng liền có thể ngủ cái an ổn giác Tuy rằng không tính rắn chắc Nhưng là cũng có thể đủ qua đêm Làm xong này đó Các nàng ba người vội vàng đem túi thu hồi tới, đem trên mặt đất hoa lau cấp quét đến giường đế đi. Diệp Sa Đình trở về lúc sau, nhìn thấy chăn biến rắn chắc, không cấm vui mừng khôn xiết. Buổi tối cung nữ đưa tới bữa tối, thiểu Âm kiểm tra quá sau, phát hiện vẫn là những cái đó độc chiếc đũa. Nghĩ đến phóng này độc chiếc đũa người, nhất định liền tại đây Kính Hoa cung trong vòng, các nàng nếu muốn biện pháp tìm ra mới được. Còn hảo các nàng đều đã tự bị chiếc đũa Kiểm tra xong đồ ăn không có vấn đề lúc sau, các nàng mới ăn lên. Dù cho đồ ăn không có gì đặc biệt, nhưng các nàng đói bụng ban ngày, cũng chỉ có thể ăn xong đi. Có hoa lau bỏ thêm vào chăn, rõ ràng ấm áp vài phần, các nàng cũng có thể chính mình ngủ chính mình giường. Chỉ là, trải qua ban ngày sự tình, các nàng đều có chút ngủ không được. Sáng Sớm hôm sau, trời vừa mới sáng, liền nghe được tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc Một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, thiếu âm mấy người đã đứng dậy, vừa mới đổi hảo xiêm oai, ta đi mở cửa. Phương Thiệu Cẩm nhìn thấy bên trong đại gia thu thập thỏa đáng, liền đi qua đi mở cửa. Vị này cô cô là... Trước mắt là một vị quần áo tố lệ nữ tử, xem nàng trang điểm cùng ăn mặc, chính là vị giai cao cô cô. Tập thu gặp qua tiểu chủ. Tập thu cô cô hành lễ, ngữ khí thực ôn hòa. Không... Biết Thiều Âm cô nương nhưng tại đây phòng, nàng không có xưng hô Thiều Âm vì tiểu chủ, là bởi vì nàng biết Thiều Âm thân phận là võ tôn vương vị hôn thê, tự nhiên sẽ không theo xưng mặt khác tú nữ giống nhau xưng hô nàng. Âm muội muội là ở cái này nhà ở, cô cô có chuyện gì tìm Âm muội. Phương Thiệu Cẩm nghe được đối phương muốn tới tìm Thiều Âm, trong lòng không khỏi lạc một tiếng, lo lắng có phải hay không Thiều Âm hôm qua tư sấm cấm địa sự tình bị phát hiện. Cô cô Là muốn tìm ta. Thiểu âm nghe được bên ngoài nói âm. Đi ra. Thanh lánh đôi mắt. Nhàn nhạt, nhạt liếc tập thu liếc mắt một cái. Nàng không quen biết vị này cô cô. Cũng không biết nàng có cái gì sự tình tìm nàng. Nô tỳ tập thu. Là phụ mệnh cấp cô nương tặng đồ lại đây. Tập thu cô cô hướng tới thiểu âm hành lễ. Phất phất tay. Làm mặt sau tảng lớn cung tỳ Đem đồ vật nhất nhất để trình lại đây. Làm thiểu âm xem qua. Bởi vì thiểu âm cô nương thân phận đặc thù, có khác với mặt khác. Tiểu chủ, cho nên trang bị đồ vật cũng không giống nhau, đem mấy thứ này bỏ vào đi thôi. Nàng phất phất tay, cung tỉ như mây bưng đồ vật tiến vào nhà ở nội. Rất nhiều tú nữ bị cái này trận trưởng hấp dẫn, tất cả đều dò ra đầu, nhìn nơi này náo nhiệt tình cảnh. Tập thu cô cô niệm danh sách, một phương diện vì kiểm kê số lượng. Về phương diện khác còn lại là vì cấp thiểu âm giới thiệu mấy thứ này tên Một kiện song ngư diễn hà đại văn bình hoa Một chương màu đen phỉ thúy Hoa sen bình phong Một cái tử kim trúc văn ấm trà sáu cái ngọc phù điêu mẫu đơn xứ ly Một cái kim hoa chạm rộng triền chỉ bạc lò sưởi Một chương nhã lan vân nhung hậu bị Một đôi cùng sắc thái điệp gối Một kiện tuyết nhung bảy màu áo choàng chấm chấm chấm chấm chấm chấm theo từng cái đồ vật bày biện vào nhà, nguyên bản quảnh quay nhà ở, lập tức liền náo nhiệt lên. Thiểu âm dường đềm ở nhất góc, lập tức đã bị thay rắn chắc chăn gấm cùng mới tinh sái kim màn. Cái kia thiểu âm rốt cuộc, là cái gì thân phận A? Cư nhiên phấn A, cư nhiên ở trong cung đều có bực này đãi ngộ. Một người tú nữ hâm mộ nói, tò mò hỏi, không biết A, hôm qua cái ta thấy đến nàng bộ dáng thật là quá giỏi người, như vậy dung mà cũng có thể bị tuyển đi lên, kia khẳng định là có đại bối cảnh a. Mặt khác một người tú nữ cũng là mãn nhãn kinh ngạc, các nàng hàng năm ngốc tại khuê phòng bên trong, đối cái này nổi tiếng thần đều xấu nữ, cũng không có cái gì ấn tượng. Nàng nơi nào là có. Cái gì đại bối cảnh a? Còn không phải là võ tôn vương chắc phi sao? Một người tú nữ chua lòng nói. Như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao như vậy xấu nữ, sẽ trở thành võ tôn vương chắc phi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều là một trận thổn thức, cảm giác võ tôn vương thật sự là quá xui xẻo. Thế nhưng muốn cưới như vậy xấu nữ, buổi tối có thể hay không bị bên gối người cấp dọa tới rồi. Tiện nhân này, nàng cũng xứng đương võ tôn vương chắc phi. Đêm thanh cử đỏ mắt đến muốn chết, hận không thể lấy thân đại chi. Miệng nàng nói được khinh thường trong lòng lại là nằm mơ đều ở khát vọng. Anh Tuấn khí phách lại nhiều kim tím Vũ Trạch Tam công tử đứng đầu võ tôn vương, đó là bao nhiêu người trong lòng hoàn mỹ nhất phu quân a. Danh sách liền ở chỗ này, Thiều Âm cô nương nếu cảm thấy còn thiếu cái gì, liền cùng Tập Thu nói một chút. Tập Thu cô cô hướng tới Thiều Âm gật gật đầu, trên mặt tràn ngập cung kính. Nơi này mặt khác tú nữ, có thể hay không chở? Thành phi tần đều khó nói. Nhưng thiểu âm lại là xác định vững chắc võ tôn vương chính phi, nàng ngày ấy nhưng ở ngự thư phòng ngoại nghe được võ tôn vương làm phong đế sửa lại thánh chỉ, hiện giờ lại đến võ tôn vương chính miệng mệnh lệnh đem này đó qua mùa đông vật phẩm đưa lại đây. Đem này thúc tím liếm hà, để vào bình hoa bên trong, cũng cấp này thanh lánh ngày mùa thu tăng vài phần sắc thái. Tập thu cô cô đem sáng sớm tân thải hà màu tím đóa hoa, bỏ vào song ngư diễn. Hà đại văn bình hoa Tím liếm hà là phi thường chân quý kỳ hoa, Ngày xưa lệ phi muốn trích một bó cũng chưa có thể như nguyện. Bởi vì này đó tím liếm hà đều lớn lên ở đế hoàng cung bên trong, Không có được đến võ tôn vương cho phép, Ai cũng không thể ngắt lấy. Vừa mới ngắt lấy xuống dưới tím liếm hà, Một tia tựa như lông tơ cánh hoa, Điểm suyết trong suốt giọt xương, Nhìn qua cảnh đẹp ý vui, Ngọc chất thật dài chạc cây, Bày biện ra nửa trong suốt màu sắc, Thật xinh đẹp hoa, Thiểu âm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tên là tím liếm hà hoa, trước mắt kinh diễm chi sắc. Nhung vũ dường như đóa hoa, ánh vào nàng mi mắt, mỹ phải gọi người thở dài. Này hoa quá đẹp, đây chính là hiếm lạ hoa. Phương thiệu cẩm nhìn thấy tím liếm hà, không khỏi há to miệng, đoan trang khuôn mặt thượng lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Nàng đã sớm nghe nói trong cung có tím liếm hà, chỉ là vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới. Hôm nay thế nhưng có thể nhìn thấy tím liễm Hà nghe nói là cống phẩm Chỉ có ngày xưa điệp hậu sở chủ đế hoàng cung mới có đâu Chúng ta cũng đi theo âm mội mội thơm lây Khương Lị cũng nghe qua tím liễm hà Nhìn đến kia đẹp như mộng ảo hoa Trong mắt cũng chàn ngập kích động Chỉ tiếc không phải ăn ngon Này hoa nhi lại đẹp Kia cũng không thể lấy tơi ăn à Diệp xa đỉnh rỗi thân một chút Cứng đờ đau nhức cánh tay Nhìn đến như thế nhiều đồ vật đều không có ăn ngon, không khỏi vẻ mặt thất vọng. Ha ha, vị này. Tiểu chủ nhưng nói sai rồi, trên bàn hộp gấm bên trong, đều là sáng nay ngự thiện phòng làm điểm tâm, là đặc biệt đưa tới cấp thiểu âm cô nương nhấm nháp. Tập thu cô cô mở miệng nói, nhìn thấy như thế đáng yêu tiểu chủ, cũng cảm thấy thú vị. Thỉnh cầu cô cô lại đưa tam trương rắn chắc chăn lại đây, còn có một cái thao tắm. Thiều âm nhìn thấy tập thu cô cô lần này lại đây, chắc là đã chịu này đó địa vị cao giả dặn dò, có cơ hội như vậy, nàng lập tức mở miệng vì vài vị bạn. Cùng phòng cũng tranh thủ một chút phúc lợi, không thành vấn đề, các ngươi lại đi lấy tam trương rắn chắc chắn, lại gọi người dọn một cái thao tắm đi vào. Tập thu cô cô là ngự tiền thượng nghi, ở trong cung nữ quan trung vị dai xem như đứng đầu, nàng một câu phân phó xuống dưới. Cung nữ cùng nội thị liền lập tức làm theo. Nếu cô nương không có mặt khác yêu cầu, kia tập thu liền đi về trước phục mệnh. Không biết là người phương nào đưa tới mấy thứ này. Thiểu âm mở miệng. Giò hỏi, mang mặt nà trên mặt, nhìn không tới nàng khó hiểu thần sắc. Nô tỳ là phụng cô nương tương lai phu quân, cũng chính là võ tôn vương mệnh lệnh. Vương ra đối cô nương chính là phi thường để bụng. Trước kia chưa bao giờ thấy vương ra đối cái nào cô nương như thế hảo tập thu cô cô cười nói cô ý thế võ tôn vương nói tốt âm muội muội hảo hạnh phúc a vương gia đối với ngươi thật đúng là săn sóc phương thiệu cẩm nghe nói là võ tôn vương sai người đưa tới đồ vật không nghĩ tới cái kia bị dự vì võ tôn thiết huyết nam tử thế nhưng cũng có như vậy cẩn thận một mặt chúc mừng âm muội muội tìm được lương phu khương lị mở miệng chúc mừng nói nghĩ thầm chính mình ngày nào đó nếu là cũng có người như vậy sủng ái nàng thật là có bao nhiêu hảo. Âm âm tỷ, chúng ta có thể ăn điểm tâm sao? Diệp Sa Đình nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm. Có thể a, tất cả mọi người đều ngồi lại đây cùng nhau ăn đi. Thiều Âm hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt tiếng nói, gọi người nghe hoài không chán, không có bén nhọn mũi nhọn, lại có tự tin hương vị, tràn ngập ánh mặt trời tươi đẹp. Tập Thu Cô Cô đi thong thả. Tập Thu Cô Cô gật gật đầu. Nhìn thấy cái này cô nương như thế thức đại thể, lại hảo ở chung, đối với võ tôn vương tuyển như thế cái huệ chất lan tâm nữ tử vì phi, đảo cũng không tính quá ngoài ý muốn. Xem ra, này sẽ là một đoạn mỹ mãn nhân duyên, nếu là ta lúc trước cũng tuyển thiểu. Âm kia một phòng thì tốt rồi. Đúng vậy, ta ngày hôm qua như thế nào liền không tuyển kia kiện nhà ở đâu, bằng không là có thể dính thơm lây. Kia chính là tương lai võ tôn vương chắc phi. Cùng nàng đánh hảo quan hệ, luôn là không sai. Thật là tính sai a Lần tới có cơ hội, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Mặt khác tú nữ hâm mộ nhìn các nàng kia xinh đẹp nhà ở, còn có kia trên bàn tinh xảo điểm tâm. Này hết thảy đều vốn nên là của ta. Đêm thanh cử oán hận nói, nhìn. Thiểu âm càng là phong cảnh, nàng đáy lòng lòng đỗ kỵ liền càng thêm nóng cháy. Có ngươi di nương ở, ngươi còn sợ cái gì? nàng chịu cái gì nàng khẳng định phong cảnh không được bao lâu tần trúc đào đôi tay đều bị băng vải bó đến kín mít đã không thể lại tham gia cung huấn trong lòng liền đem thiều âm cấp hận thượng không sai lúc này đây ngươi sẽ rơi vào kết cục này đều do cái kia tiện nhân đêm thanh cử trực tiếp đem trách nhiệm đều đẩy đến thiều âm trên người lại không nhớ rõ là nàng sai sử tần trúc đào hại người cuối cùng ngược lại bị phản đem một quân không sai Đều là nàng làm hại. Tần trúc đào trong mắt tràn ngập cửu hận quang mang. Lý trí đã sớm bị cửu hận hướng hôn. Hoa mai thụ sau an tĩnh trong phòng. Gặp qua một phen trang trí. Có vẻ rực rỡ hẳn lên. Muốn chuẩn bị thúc đẩy. Thiểu âm mở ra hộp đồ ăn. Bên trong có mứt hoa quả thanh mai. Mứt táo bánh. Tơ vàng tô tước. Như ý cuốn. Hồng mai châu hương. Cá đuôi phượng cánh từ. Từ. tràn đầy một bàn thức ăn làm mấy người nhìn đều ngón trỏ đại động. Hộp đồ ăn bên trong phóng mấy song bạc chiếc đũa cùng bạc chất thìa lấy này chiếc đũa liền có thể trực tiếp nghiệm độc. Sớm biết rằng tập thu cô cô sẽ đưa chăn bông lại đây. Ngày hôm qua thiều âm muội muội liền không cần mạo hiểm đi ra ngoài. Khương Lệ mở miệng nói: tối hôm qua hoa lau chăn tuy rằng ấm áp một ít nhưng vẫn là không bằng chăn bông tới hảo. Hôm nay chi ấm, chưa chắc để đến hôm qua chi. Hàn âm muội muội nơi nào sẽ biết tập thu cô cô sẽ đưa thang ngày tuyết đâu, âm muội muội hàn trung tặng ấm tình ý, thiệu cẩm nhất định sẽ không quên. Phương thiệu cẩm ngồi ở ghế trên, chậm rãi mở miệng nói, hết thảy nhân quả, đều có định số. Thiểu âm nếu có thâm ý nói, nếu không có nàng đi một chuyến trăng non hồ, có lẽ võ tôn vương căn bản là không biết tú nữ có khả năng sẽ thiếu này đoạn kia, cũng tự nhiên sẽ không phái người tặng đồ lại đây. Nhìn đến mấy thứ này, nàng trong lòng cũng là tràn ngập ấm áp các ngươi nói cái gì ta đều nghe không hiểu đại gia vẫn là ăn cái gì hảo diệp sa đình đã sớm đã thèm nhỏ dãi nhìn thấy các nàng còn ở la hợp lại quái khố tặng bây giờ trên lớn hơn ha hà đại gia tùy ý liền hảo không cần câu thúc thiếu âm uống lên một chén nóng hầm hập bát bảo hương cháo ăn mấy cái đồ ngọt bụng cũng đã no rồi còn lại mấy người cũng sôi nổi động chiếc đũa Kẹp lên này đó trong cung Mỹ vị món ăn chân quý nhấm nháp lên, ngày hôm qua cũng chưa như thế nào ăn cái gì, hôm nay nhìn thấy như thế thật tốt đồ ăn, các nàng ăn uống đặc biệt hảo. Nhưng các nàng đều biết đây là bởi vì thiểu âm quan hệ, nếu không võ tôn vương nơi nào sẽ quản các nàng là ai, võ tôn vương căn bản cũng không biết các nàng là cái gì người. Mấy người ở hòa thuận vui vẻ ăn đồ ăn sáng thời điểm, bên kia được đến tin tức lệ phi dạ lệ thủy. Lại là tức giận đến đại quang ngã Bình Hoa Đáng chết tiện nhân Nàng có tài đức gì có phúc khí Tiêu thụ võ tôn vương ân sủng Giả lệ thế nước phát đều không có sơ Phi đầu tán phát đứng ở gương đồng trước mặt Phất tay đem một bàn trang sức đều cấp quét tới rồi trên mặt đất Cuồng loạn thanh âm Ghen ghét tới rồi cực điểm Nương nương chớ có động khí Chúng ta có thể nghĩ lại biện pháp Một bên đứng thẳng cung nữ Là lệ phi bên người thị Tỳ, Tên là Hồng Tiên, vốn là lanh cung chung một cái tiểu cung nữ, sau lại bị lệ phi để bạt đi lên, làm bên người thị tỳ Bang! Lệ phi đang ở nổi nóng, nhìn thấy Hồng Tiên lại đây, trực tiếp một cái tát quang qua đi, đánh đến nàng khóe miệng đều chảy ra máu. Biện pháp! Cái kia tiện nhân rảo hoạt đến muốn chết, hôm qua bổn cung bồi mặt mũi, lại thiệt hại một cái quân cờ, hôm nay nàng có võ tôn vương chống lưng, ngươi có cái gì biện pháp đối phó nàng? Nương nương, võ tôn vương dù cho sủng ái nàng, kia cũng là nước xa không cứu được lửa gần a Lấy nương nương thông minh tài trí, tất nhiên có thể cho. Kia tiện nhân không thể tồn tại đi ra hoàng cung. Hồng tiên quỳ trên mặt đất, châm ngòi thổi gió mở miệng nói. Hừ, ngươi nói được cũng có đạo lý, ngay cả hoàng hậu hiện giờ cũng không dám động bùn cung. Ở trong cung bùn cung muốn chỉnh chết một cái tiểu tiện nhân, nhiều đến là biện pháp. Lệ phi khuôn mặt dữ tợn nói, nàng đã từng điên cuồng ái mộ võ tôn vương, nhưng là hắn lại liền một ánh mắt đều không có bố thí cho nàng. Nàng dùng hết biện pháp, cũng không có thể tiếp cận Võ tôn vương, hiện giờ như thế nào có thể kêu một cái xấu nữ như ý? Này to như vậy hậu cung, Trung Quy vẫn là bổn cung thiên hạ. Nàng dối tay đẩy ra rối tung đầu tóc, một đôi sắc bén mắt tràn ngập âm mưu quỷ kế. Nghe nói vân mộng đại sứ... Ít ngày nữa liền phải đến thần đều đi Đúng vậy, nương nương Nghe nói lúc này đây Vân mộng hoàng triều một miên hoàng Sau thân đến thiên diệu Đi theo còn có thái tử cùng nhị hoàng tử Hồng tiên gật gật đầu Đem được đến tin tức, nói Cho lệ phi Thực hảo, chỉ cần ở tiết phong Yến tịch phía trên Làm kia tiện nhân mất hết mặt mũi Ta xem võ tôn vương rốt cuộc là bảo nàng Vẫn là bảo chúng ta thiên diệu hoàng triều Lệ phi khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, trong lòng đã có kế sách. Nàng tin tưởng lúc này đây, thiểu âm tất nhiên là trốn bất quá tay nàng lòng bàn tay. Nhật tử một ngày sao chép một ngày, mỗi ngày đều là tương tự tình cảnh, cung huấn tiếp tục hừng hờ khí thế tiến hành. Lập dung, hành dung, quỷ dung, ngồi dung, lặp lại huấn luyện. Này đó tú nữ đại đa số là đến từ chính thế gia, cho nên đối với này đó lễ nghi cũng rất quen thuộc. Thói quen huấn luyện cường độ lúc sau, liền không có vừa mới bắt đầu như vậy mệt mỏi. Cứ như vậy, năm ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua, huấn luyện địa điểm cũng từ kính hoa cung đổi tới rồi hắn chỗ, nghe nói là muốn lộ thiên huấn luyện. Hiện giờ đã tiếp cận cuối thu, trong cung thời tiết càng thêm lạnh, bởi vì ngày trước hạ một hồi. Mưa to, nhiệt độ không khí sầu hàng vài độ, thiểu âm mang mặt nạ, trên người ăn mặc màu xanh biếc cung trang. Ngoại khoác một kiện rắn chắc thanh hoa tiểu áo, dưới chân dẫm lên ngọc lan hoa đồ án dày bông, trong tay nắm tiểu lò sưởi đảo cũng không tính quá lánh. Tảng lớn tú nữ đi ở rộng lớn đại đạo thượng, có vẻ tương đương náo nhiệt. Không biết hôm nay vì sao phải đến cái kia cái gì tuyết bay cái gì đài cung huấn. Diệp sa đỉnh bọc đến kín mít, trong tay nhéo một cái nóng. Hầm hập bánh bao, gặm mấy khẩu, mơ hồ không rõ nói. Lá con, là tuyết bay quỳnh hoa đài. Phương thiệu cẩm buồn cười nói, trong tay ôm một cái âm túi chống lạnh. Lúc này muốn ra ngoài lộ thiên cung huấn, tất cả mọi người đều ăn mặc tương đương rắn chắc. Tuyết bay quỳnh hoa đài là cái gì địa phương? Thiểu âm là lần đầu tiên tiến cung, đối với trong cung địa danh thực xa lạ. Cho nên nghe được các nàng nói địa phương, cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Âm muội mội. mội. Ngươi chưa từng nghe qua tuyết bay quỳnh hoa đài, xem ra ngươi trước kia định là cực nhỏ ra cửa. Khương lị cười nói, nhưng phàm là thần đều trung tiểu thư, đều biết tuyết bay quỳnh hoa đài cái này địa phương. Đối với thiểu âm tựa hồ hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này địa phương, nàng không cấm cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta trước kia đều là không ra khỏi cửa, cho nên rất nhiều chuyện muốn vài vị tỷ tỷ nói thêm điểm. Thiểu âm gật gật đầu, ngữ khí khiêm tốn nói. Nàng đi vào thế giới này cũng bất qua mấy tháng, tự nhiên biết đến không nhiều lắm. Để điểm nhưng không thể nói, nói đến này tuyết bay quỳnh hoa đài, là đã từng phong hoa đại hội tổ chức địa phương, khoảng cách cửu trọng cửa cung không xa. Năm đó điệp hậu chính là tại đây trên đài diễm quan quần phương, thắng thiên hạ đệ nhất tài nữ Mỹ danh. Phương Thiệu Cẩm vẻ mặt khuyên mộ nói, hận không thể làm thời gian xuyên qua trở về, một thấy điệp hậu năm đó tuyệt đại phong hoa. Điệp hậu hiện giờ cũng bất quá hơn 30 tuổi, vẫn như cũ là phong tình vạn trùng, Mỹ lệ như tiên. Chỉ tiếc điệp hậu hiếm khi lộ diện, làm nàng trước sau không có cơ hội một thường tâm nguyện trong thấy cái kia tuyệt thế kỳ nữ tử. Thiểu âm an tính nghe, gió mát phất mặt, thổi bay nàng tóc dài, nàng đi ở thật dài cung nói phía trên, dường như từ bức hoa của tròn chung đi ra cung nữ, tính nhàn nha nếu. Không bao lâu, tuyết bay quỳnh hoa đài liền xuất hiện ở mọi người trong mắt, màu trắng cẩm thạch trắng xây dựng tuyết bay quỳnh hoa đài, bốn phía điêu tạc triển chi mẫu đơn đồ án. Còn điểm suyết kim bích huy hoàng bách điểu chiều phượng đồ, dưới ánh mặt trời lóa mắt lóe sáng. Vùng thanh lưu tự ngự hoa viên chỗ sâu trong mà đến, khúc chiết chảy qua tuyết bay quỳnh hoa đài. Giờ phút này đã có một cái tố nha nữ tử đứng ở tuyết bay quỳnh hoa đài phía trên, nữ tử khuôn mặt linh tú, lưu yên ngọc hoàn bùi tóc thượng điểm suyết màu tím thủy tinh đóa hoa. Người mặc một bộ trang non bạch váy dài, trang bị màu xanh đá lánh duyên cùng vạt áo, màu lam lăng xa khoác ở nàng khủyểu tay thượng. Hoa, nữ tử này lớn lên thật xinh đẹp, không biết là ai a. Xem nàng trang điểm, không giống như là trong cung cô cô. Diệp Sa Đình tò mò nói, vừa mới ăn xong bánh bao, dùng khăn xoa xoa tay. Nàng là hình bộ thượng thư, thượng quan vĩ. Phương Thiệu Cẩm gặp qua thượng quan vĩ, biết cái này nữ cường nhân, chính là thần đều nữ tử tiêu can. Có thể, ở chiều làm quan nữ tử, Hiện giờ nàng chỉ biết thượng quan vi một người, một cái nữ chất nữ lưu, có thể lên làm hình bộ thượng thư, thật sự là gọi người bội phục. A, thượng quan vi chính là nàng a, kia chính là tiếng tăm lừng lẫy nữ quan. Khương Lệ cũng há miệng, nàng đã sớm nghe nói quá thượng quan vi tên, bất quá nhưng thật ra vô duyên gặp nhau. Không nghĩ tới nàng không chỉ có phá án lợi hại, ngay cả bộ dáng cũng như thế đẹp. Nghe nói thượng quan vi là tài nghệ song Tuyệt, cùng đại tài nữ Nguyệt Nghê Trần, bị người coi là Bắc Nguyệt Nam Tinh. Bắc Nguyệt tự nhiên chính là Nguyệt Nghê Trần, ý vì thanh huy như Nguyệt. Nam Tinh chỉ chính là Thượng Quan Vĩ, ý vì lộng lấy như Tinh. Thượng Quan Đại Nhân tới nơi này làm cái gì? Sẽ không nàng chính là chúng ta kế tiếp cung huấn nữ quan đi? Lan Thấm Nghiên chớp chớp mắt chử, tò mò nói. Nhìn thấy thiểu âm các nàng ở chỗ này, nàng cũng đã đi tới ta xem không phải không có khả năng. Thiều âm Sáng sớm liền nghe tập thu cô cô nói kế tiếp muốn đổi nữ quan cung huấn, xem ra chỉ chính là thượng quan vĩ. Ta là thượng quan vĩ, phía dưới một tháng, đều là từ bản quan chủ trì cung huấn. Bởi vì bản quan muốn thượng chiều, cho nên cung huấn thời gian sau này đều định ở giữa trưa. Bản quan không thích phiền toái, nếu là ở bản quan cung huấn trong lúc có vi kỷ người. Liền thỉnh rời bước hình bộ đại lao làm khách mấy ngày Thượng quan vị thanh u kiểu mềm tiếng nói Rõ ràng Mà hạ xuống Rõ ràng là vẻ mặt ôn hòa Lại làm sở hữu tú nữ đều thay đổi sắc mặt Thượng quan đại nhân nhìn qua hảo nhu nhược Nhưng thủ đoạn lại rất thiết huyết Lan thấm nghiên thấp giọng nói Đối với thượng quan gia vị tiểu thư này Nàng tố có nghe thấy Có thể tuổi còn trẻ coi như ra hình bộ thượng thư Tự nhiên là năng lực hơn người ta cảm thấy từ thượng quan đại nhân tới chủ trì cung huấn khá tốt, ít nhất sẽ không có nào đó người tự cho là đúng lại đây nhúng tay. Thiểu âm nhàn nhạt nói, nàng đã từng cùng thượng quan vĩ đánh quá giao tế, đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Đúng vậy, từ thượng quan đại nhân tiếp nhận, lệ phi liền không tiện lại đây. Lan thấm nghiên gật gật đầu, cũng nghĩ đến điểm này. Xem ra là hoàng hậu đường thất thất cô ý an bài, thượng quan vĩ tuy rằng là nữ quan, Phẩm giai lại phi thường cao, lại là triều đình người trong, không thuộc về hậu cung quản hạt, lệ phi tay lại trường, cũng không thể cùng trong triều. Đại thần công khai gọi nhị, hôm nay chúng ta muốn học chính là cung đình tài múa, cung đình lễ nghi huấn luyện, cũng bao gồm cầm ký thư hoa vũ này mấy hạ. Bản quan phụ trách giáo thủ chính là vũ, kế tiếp một tháng, các ngươi muốn học tập chính là tên là hoa trong gương, trăng trong nước vũ đạo. Thượng quan vĩ cao giọng nói, Làm mọi người đều có thể nghe rõ Nghe được nàng tuyên đều có thể nghe rõ Nghe được nàng tuyên bố cung huấn nội dung Mọi người đều là một trận trợt Mắt há hốt mồm Phút Muốn luyện vũ Còn muốn luyện một tháng Ta thiên nột Còn không bằng làm ta đi nhảy hồ dứt khoát Diệp Sa Đình nghe thấy cái này huấn luyện hạng mục Khuôn mặt nhỏ đều doa trắng Nàng trừ bỏ ăn Cái gì tài nghệ cũng sẽ không Đương nhiên Nếu ăn coi như là một loại tài nghệ, kia nàng tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Hoa trong gương, trăng trong nước, không biết là cái dạng gì dáng múa. Thiếu âm lầm bẩm nói, lại không biết là như thế nào vũ đạo. Nàng, trước kia học quá điệu hoan cùng cổ đại dáng múa hoàn toàn bất đồng, cho nên có thể hay không học được tên là thủy nguyệt kính hoa vũ đạo, nàng trong lòng cũng rất là thấp thòm. Hoa trong gương, trăng trong nước là điệp hậu thủy liên vũ diễn biến mà đến. Điệp hậu am hiểu nhảy cầu liên vũ, nhảy dựng lên đẹp như mộng ảo. Lan thấm nghiêng nghe mẫu thân thanh y nói qua, Điệp hậu một vũ khuyên thành, thủy liên vũ càng là nhất tuyệt. Tất cả mọi người đều đem áo khoác cởi, mỗi. Người đều đi lên lánh một cái lăng xa, bản quan sẽ làm làm mẫu động tác. Các ngươi từng bước một tới học. Thượng quan vĩ mở miệng nói, Ở nàng bên người chất đống một chồng điệp nhan sắc khác nhau thật dài lăng xa, hoa trong gương chăng trong nước bổn tiểu thư đã sớm sẽ nhảy, nơi nào còn dùng đến học. Đêm thanh cử bíu môi, rất là khinh thường nói. Nàng tìm hiểu đến võ tôn vương phi thường thích xem hoa trong gương, trăng trong nước vũ, cho nên đã sớm đi thỉnh chuyên môn vũ. Nương giáo nàng, nếu ngươi không cần bản quan giáo, vậy đến bản quan hình bộ đại lao làm khách, người tới, đem nàng áp xuống đi. Thượng quan vĩ kiểu nhu thanh âm, nói năng có khí phách rơi xuống là đại nhân đứng ở tuyết bay quỳnh hoa dưới đài thủ vệ nghe vậy lập tức đi lên trước đem đêm thanh cử trực tiếp áp xuống đi ngươi không thể như vậy ngươi tiện nhân này ta phải hướng ta di nương cáo trạng đêm thanh cử lớn tiếng kêu la lên trên mặt chàng ngập phẫn nộ quan đến tháng sau trở ra thượng quan vĩ nghe được nàng nhục mà mặt không đổi sắc nói một câu còn có hay không ai đã sẽ đại nhân chúng ta đều sẽ không Tú nữ nhóm nhìn thấy đêm thanh cử trực tiếp bị kéo hình bộ đại lao nhốt lại, nơi nào còn dám nói cái gì, động tác nhất trí mà lắc đầu. Thiểu âm nhìn thấy đêm thanh cử bị nhốt lại, lỗ tai đều cảm thấy thanh tính không ít. Bản quan chỉ dạy một lần, học không được một bên phạt chạm. Thượng quan vĩ khi nói chuyện. Trong tay tay á vung, vờn quanh ở cánh tay gian lăng xa cũng phi dương dựng lên, ở nàng quanh thân xoay tròn lên, thật dài làn váy cũng đi theo toàn vũ lên, cánh tay khi thì nâng lên, khi thì triển khai, dáng múa động lòng người mạn diệu, ở nàng khởi vũ nháy mắt, một trận ông sáo thổi nhạc khúc cũng tùy theo vang vọng dựng lên, thiểu âm theo tiếng sáo chuyển đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến tuyết bay quỳnh hoa đài lúc sau bạch ngọc cầu đá thượng, một đạo nhanh nhẹn, ngọc lập nam tử thân ảnh, thình lình xâm nhập tầm nhìn, nam tử đưa lưng về phía mọi người, gọi người nhìn không tới bộ dáng Chỉ cảm thấy tấm lưng kia tràn ngập khiêm khiêm công tử tuyển tú phiêu giật chi khí. Tuy rằng không thấy nảy nhan, nhưng lại có thể cảm giác được hắn tiếng sáo trung truyền lại mà ra ấm áp, tràn ngập thản nhiên tản bộ thanh thản tự tại. Non xanh nước biếc, tiếng sáo trong trẻo. Theo nàng dáng múa chật nhanh chật chậm, tiếng sáo cũng hết đợt này đến. Đợt khác, này tiêu vũ phối hợp đến thật là thiên y vô phùng. Thiểu âm nhìn đến kia nam tử không có quay đầu. Nhưng mỗi một cái âm phù đều vừa lúc cùng thượng quan vi giáng mùa phối hợp, thật sự là kêu nàng tâm sinh bội phục. Một vũ xuống dưới, thượng quan vĩ cũng ngoái đầu nhìn lại nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới lần này mời đến nhạc sư, thổi đến như vậy hảo. An tính lập với đầu cầu nam tử, xoay người lại, nho nhá khuôn mặt, hiển lộ ở thượng. Quan vĩ trước mặt, kinh hồng thoáng nhìn, nàng cảm giác trong lòng tựa hồ bị cái gì va chạm một chút, Cả người đều ngây ngẩn cả người Kia nam tử màu hổ phách con người Không có ở thượng quan vĩ trên người lưu lại Mà là băn khoăn một vòng Cuối cùng ở thiểu âm trên mặt dừng lại một lát Không có chờ mọi người phản ứng lại đây Kia nam tử đã là đi vào ngự hoa viên bên trong Lúc này Một người nam tử mồ hôi đầy đầu chạy tới Ngượng ngùng Tiểu nhân đã tới chập Này hoàng Cung quá lớn Tiểu nhân trong lúc nhất thời lạc đường Hoảng loạn nam tử Vội vàng quỳ xuống tới, kinh sợ nói. Ngươi là người phương nào? Thượng quan vĩ mở miệng hỏi, cao mày. Tiểu nhân là cung đình nhạc sư. Nhạc sư vẻ mặt hoảng loạn nói, liền đầu cũng không dám nâng lên, đôi tay để chỉnh thượng một khối nhạc sư lệnh bài. Cái này mới là nhạc sư, vừa rồi người nò là ai? Thượng quan vĩ trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không có nói ra, chỉ là mệnh nhạc sư tấu. Khúc Nàng còn lại là giám sát khởi tú nữ nhóm bắt đầu nhảy đệ nhất bộ Phật Bát ra như thế nào tiến cung Lan thấm nghiên nhẹ giọng nói nhỏ nói Nàng nhận ra người kia Đúng là mạch tử hoàng bát đệ đường ruộng hải phách Phất tay áo áo Xoay chuyển thân mình Động tác muốn uyển chuyển nhẹ nhàng Tuyệt đẹp Thượng quan vĩ mở miệng nói Nhìn tú nữ nhóm bắt đầu khiêu vũ Nghiêm túc dậy dỗ lên Thiểu âm cánh tay ngọc nhẹ thư Tay áo vứt ra trong đầu hồi ức thượng quan vị phía trước động tác nhảy dựng lên nàng là lần đầu tiên nhảy cầu nguyệt kính hoa vũ cho nên động tác không cầm có chút chút chắc nàng luyện tập đến nghiêm túc lại không biết giờ phút này cách đó không xa dục lân cung lưu ly trên nóc nhà đang ngồi một mảnh bóng người thảo luận nàng thất tỉ, ngươi nói đại ca sẽ không thật sự thích cô nương này đi mới vừa rồi tên kia khiêm khiêm công tử giờ phút này đã nhảy tới trên nóc nhà Ánh vàng rực rỡ lưu ly kim đỉnh ánh hắn khuôn. Mặt, nhìn qua huy hoàng diệu kim. Tiểu tám, ngươi cảm thấy tiểu lo sợ không yên là như vậy nhàn người. Nếu là không có hứng thú, hắn mới sẽ không quản này tiểu nha đầu chết sống. Mạch vân loan đôi tay chống cầm, đang ở nghiêm túc nhìn thiểu âm khiêu vũ bộ dáng Tóc bạc rối tung trên vai, rực rỡ lấp lánh. Cũng đúng, đại ca là cái loại này tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng người xem ra chúng ta tương lai đại tẩu cuối cùng là có rơi xuống ta phải đem tin tức tốt này nói cho cha mẹ bọn họ đã biết nhất định sẽ trở về đường ruộng hải phách gật gật đầu đối với mạch vân loan nói tỏ vẻ loan nói tỏ vẻ đồng ý còn dùng ngươi nói ta mấy ngày hôm trước cũng đã đem tin tức báo cho bọn họ nói vậy bọn họ lúc này đã ở trở về trên đường tìm như thế nhiều năm bọn họ cũng nên trở về nghỉ một chút Mạch Linh hiên trầm giọng nói, hắn tin tưởng cửu đệ nhất định sẽ bình an, cha mẹ tìm cửu đệ như thế nhiều năm, như cũ không có tin tức, nhưng thật ra làm cho bọn họ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mẫu thân nói, lúc này đây bọn họ trở về liền không đi rồi, nàng lần này sẽ tìm yên tịch di nương tính tính toán tiểu cửu vận mệnh, nói vậy yên tịch di nương lúc này hẳn là xuất quan. Mạch Vân loan giòn xinh tiếng nói, có một tia chờ mong. Cũng có vài phần lo lắng, không biết yên tịch di nương sẽ tính ra như thế nào kết quả. Mấy năm nay yên tịch di nương đang bế quan, cho nên bọn họ vẫn luôn không có cơ hội tìm nàng đo lường. Tính toán một chút tiểu cửu tình huống, hiện giờ yên tịch di nương xuất quan, kia tiểu cửu sự tình, liền có kết quả. Yên tịch di nương bản lĩnh thông thiên, chính là cực kỳ lợi hại một nữ tử. Thật tốt quá, có yên tịch di nương ra tay, còn có cái gì sự tình không thể giải quyết. Đường ruộng hải phách vỗ tay nói, nho nhá trên mặt, cũng lộ ra kích động chi sắc. Mẫu thân trở về gặp đến chúng ta có đại tẩu, nhất định sẽ nhạc điên. Mạch Linh hiên cười nói, ánh mắt lạc hướng về. Phía nơi xa thiểu âm, nghe nói dạ lệ thủy kia hồ mị tử tưởng đối chúng ta đại tẩu động thủ tới. Thất tỉ, chúng ta mấy cái liền ngươi thường trú trong cung, ngươi nhưng đến nhìn chầm chầm khẩn, nếu là kia tiện nhân dám động đại tẩu. Ngươi một trưởng đem kia nha chụp tường phùng, môi đều môi không ra. Đường ruộng hải phách cầm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, có tỉ ở. Mạch vân loan vỗ vỗ ngực, căn bản là không có đem lệ phi đặt ở trong mắt, nếu không phải bởi Vì đường thất thất nói qua không thể giết dạ lệ thủy, bọn họ nơi nào còn sẽ dung nàng ở trong hoàng cung mặt tác oai tác phúc. Tiểu thất, kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, ngươi không cần xem thường nữ nhân kia. Liền lưu ngươi một cái ở trong cung, ta tin tưởng đại ca cũng sẽ không tha tâm. Chờ mẫu thân trở về thì tốt rồi, có nương ở, một trăm lệ phi đều phiên không ra một chút bọt sóng. Mạch Linh Hiên đối Mạch Vân Loan không có gì tin tưởng, nha đầu này như vậy ham chơi, liền. Tính hiện tại là mẹ người hôn, vẫn là không đổi được trước kia tính tình. Tiểu ngũ, ngươi là tìm đánh. Mạch Vân Loan nghe được hắn nói, thở phì phì mà nhào qua đi. Bất quá bị hắn nhẹ nhàng né tránh, huynh mỗi ba người ở trên nóc nhà đùa dớn lên, phản phất nhiều năm trước giống nhau. Thiểu âm không có nhìn thấy bọn họ đùa dớn, đang ở một đám định dáng múa, so với luyện đứng thẳng hành tẩu, này khiêu vũ hiển nhiên là khó nhiều. Bất quá cũng may luyện tập thời gian không. Lâu lắm, chỉ luyện tập sáng sớm thượng, các nàng đã bị cho phép trở về chính mình luyện tập. Buổi chiều không có huấn luyện, cho nên các nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tú nữ nhóm từng người hồi cung điện, thiểu âm mấy người cũng là kết bạn mà đi. Lị tỷ tỷ, ta làm ngươi hỏi thăm sự tình nghe được không có. Mỗi ngày đưa đến chúng ta nơi đó đồ ăn, đều là từ đâu đưa tới. Từ cái gì người phụ trách. Thiểu âm mấy người đi được tương đối mau, đơn độc thương lượng lên. Đã nghe được là ngự thiện phòng đưa lại đây. Ta còn nghe được mỗi cái cung điện đều là từ bất đồng cung nữ phụ trách. Phụ trách chúng ta kính hoa cung đồ ăn cô cô, nghe nói là lệ phi người bên cạnh, tên là Hồng Tiên. Khương Lị cũng đè thấp thanh âm, miễn cho bị người khác nghe được. Mỗi một lần đưa cơm đồ ăn cung nữ đều bất đồng, có khả năng nhất ở chiếc đua thượng gian lận người, chính là vị kia Hồng Tiên cô cô. Thiểu âm nghe được phụ trách kính hoa cung đồ ăn cô cô là lệ phi người, 89 phần 10 chính là nàng hạ tay, nàng chỉ cùng lệ phi tiếp xúc quá một lần. Nhưng là Lại Phi thường rõ ràng Lệ Phi là nàng đại địch, tuyệt đối không thể coi khinh, nếu không tất nhiên sẽ là cái thi cốt vô tồn kết cục. Nếu muốn sau này ăn đến yên tâm, thiết yếu từ ngọn nguồn xuống tay, chảm diệt trừ cái này Lệ Phi nhanh vuốt. Nàng trong lòng đã là có một cái kế hoạch, nhất định phải sát các nàng cái trở tay không kịp.